Bất quá, bọn họ rất nhanh thì không cười nổi. Có trước lượng lần kinh nghiệm, cái này một lần nộ không mặc dù bị can nhiễu, như cũng nhanh chóng địa luyện biến hóa một Chi Thần Linh. Quả nhiên, theo một Chi Thần Linh bị luyện hóa, hắn không chỉ có đạt được một môn thần thuật, trong cơ thể tối cao thiên cơ quả nhiên cũng xảy ra biến hóa, chẳng qua là trong phút chốc, thân thể của hắn xảy ra kỳ dị biến hóa, biến hóa này mặc dù không cách nào làm hắn tăng cấp, nhưng là cũng để cho thực lực của hắn đạt được một lần chất nhảy vọt. Sau một khắc, nộ không ra tay, Cái này một lần, hắn ra tay vô tình, lấy thực lực tuyệt đối trong nháy mắt chấn áp 16 danh ý đồ bất chính dị tộc thánh nhân, hơn nữa gắng gượng đưa bọn họ luyện hóa. Không. 16 danh dị tộc thánh nhân mang theo thật sâu hối hận, bị luyện hóa thành bụi bẩm, bất quá bọn hắn đại đạo quả thực lại bị nộ không rút ra. Đây là một tấm lué lên sáng chói hào quang quả tròn, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng là bên trong ẩn chứa vô thượng đại đạo khí tức, lại lệnh hồng hoang lục thánh cũng vì đó đờ đẫn. Nộ không không có bạc đái bọn hắn cho bọn hắn mỗi người một viên đại đạo quả thực, còn lại chính mình lưu lại. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi, âm thầm hắn tự nhiên không thể nào bạc đãi chính mình nữ nhân. Loại này đạt tới quả thực là một cái thánh một đời người đại đạo càng ngộ, cho dù là đối với ngộ không đều có rất mạnh tham khảo tác dụng, căn bản không phải nói đối hồng hoang lục thánh những thứ này cũng không phải là chứng đạo thành thánh thánh nhân, diệu dụng càng là vô hạn, có thể giúp bọn họ bù đắp đại đạo, song thiện đạo quả, ngày sau lại chứng đạo quả cũng không phải không thể nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 101, Thần Linh nghiệm Trải qua một chiến dịch này, dị tộc Thánh Nhân cũng không dám nữa có gây rối cử chỉ, mỗi một người đều trở nên vô cùng biết điều, thậm chí có nhiều chút Thánh Nhân, đã lặng lẽ phản hồi tộc mà. Đạt được ngộ không tặng đại đạo quả thực, lục Thánh đều nhanh chóng địa luyện biến hóa lên, loại này nhất thuần bể đại đạo tinh hoa, đối với bọn họ mà nói dữ có khó có thể hình dung lít lợi. chuẩn đề tại cao hứng đồng thời cũng không miễn tràn đầy sợ hãi, vui mừng hắn ban đầu không có không thức thời vụ, bằng không hiện tại khả năng mình cũng phải bị luyện hóa. Bất tri bất giác, ở trong mắt hắn, nộ không thành không cách nào chiến thắng tồn tại. Tiếp đó, nộ không luyện hóa trở nên vô cùng thuận lợi lên, thì tạng cùng thận tạng đều rất sắc bị luyện hóa, bởi vì nộ không thực lực tăng mạnh, cái này hai nơi cũng không có nhượng hắn vì sao lực lượng. Luyện hóa hai nơi thần khuyết bên trong thần linh sau, nộ không rốt cuộc đem chí cường giả quá năm thần thiên công hoàn toàn nắm giữ. Rồi sau đó Hắn đi trên địa cầu cuối cùng một nơi phong ấn mà, Thái Bình Dương chỗ sâu nhất một cái hải cầu bên trong. Nơi này người phong ấn chí cường lấy quá đầu, hung hiểm nhất, bất quá nơi này phong ấn cũng là cường đại nhất. Hy vọng sẽ không có thần linh niệm sinh ra. Đương nộ không đi tới nơi này, trong lòng không nhịn được nói thầm một câu. Ban đầu không có có một tí thanh âm, nó phản phất rơi vào trạng thái ngủ say, từ mây diệp luyện hóa cuối cùng một vị thần, hắn lại đột nhiên biến mất. Có liên quan thần linh niệm sự tình là nó lúc trước nói cho ngộ không? Thần linh nghiệm là một loại chấp nhiệm phần lớn là ác nghiệm tạo thành bất quá giống nhau chỉ có trí Cường giả tử vong mới sẽ sinh ra loại này thần linh nghiệm quá thân là vũ trụ trí Cường giả vô cùng có khả năng sinh ra loại này thần linh nghiệm mà ở trong đó người phong ấn đầu hắn là có khả năng nhất sinh ra thần linh niệm địa phương đầu là hắn cuối cùng phong ấn bộ phận tự phong sau đó hắn thay đổi hao hết thần lực biến mất. mấtẽ đặt tiến vào hắn thấy một cái to đại phong ấn trụ so với trước kia những kia phong ấn trụ to hơn gấp 56 lần phía trên có rậm rạp chẳng trịt phong ấn phù văn cũng phải nhiều hơn rất nhiều lần, mà còn đến nay cái này phong ấn chủ còn không có bị ăn mòn đi, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu. Quá kỳ quái. Loại tình huống này lệnh nộ không âm thầm kinh nghi, sư suất khác thường nhất định có quỷ dị, hắn không thể không đối xử chú đáo. Nhưng là, từ bên ngoài hắn căn bản không nhìn ra cái gì, hắn quan sát đã lâu, đều không có tìm được có cái gì quỷ dị địa phương. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bắt đầu ôm lo lắng, bắt đầu tinh hóa Tịnh hóa ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng là quỷ dị hát cám giờ phong ấn chỗ đột nhiên nổ một tiếng nổ tung. Một người cao lớn vô cùng thân ảnh nổi lên, hắn đưa lưng về phía ngộ không, đứng ở nơi đó, giống như tôn đến từ kiểu lũ ma thần, làm cho người ta vô cùng uy hiếp. Thật là mạnh mẽ. Cho dù ngộ không bây giờ đã chứng đạo thành thánh, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thiên tôn cảnh, nhưng là chỉ là một cái bóng lưng vẫn là làm hắn chấn động không gì sánh nổi. Tiên bối, ngươi là... Ẩm... Nam tử đột nhiên xoay người, trời đất cũng vì đó rung động, chỉ là một cái động tác, lại dẫn động trời đất đại thế, trời long đất lở. Ngộ không nội tâm vô cùng kinh hãi, hắn toàn lực vận chuyển ngươi thần lực, lúc này mới đem sóng thần phạm vi đem đến thấp nhất. Ngươi! Vì sao quấy rời ta? Nghỉ ngơi! Nam tử anh vĩ vô cùng, cao vài trượng, nhưng một song ánh mắt lại là đóng chặt, miệng cũng không có động, nhưng là ngộ không lại nghe được hắn thanh âm. Đây là thần niệm chuyển ra thanh âm. Tựa như đại đạo thiên âm giống nhau vang ở trong đầu hắn, đưa hắn toàn bộ hốc đều thật không ngừng run dậy, sóng mạnh liệt. Văn bối. Ừ, trên người của ngươi, vì sao có hắn khí tức? Ẩm. Đang lúc này, nhắm mắt anh Vĩ Nam tử tựa hồ phát hiện cái gì, một cước bước ra, đi tới ngộ không bên người. Ngộ không kinh hái tới cực điểm, hắn nghi lui, tuy nhiên lại phát hiện bốn phía bị giam cầm, hắn căn bản là không cách nào nhúc đích. Quá mạnh, làm người sợ hãi vô cùng. Ngộ không đã có thể xác nhận Đây tuyệt đối là trí cường giả quá thần linh nghiệm, bất quá nhìn qua không hề giống là ác nghiệm, mà là một loại chấp nghiệm. Cái này làm cho hắn vui mừng vô cùng, bằng không, hắn hiện tại khả năng đã bị đánh chết. Quả nhiên, anh Vĩ Nam Tử đi tới ngộ không bên người, lại đột nhiên lâm vào trầm tư một dạng không có có thanh âm. Ban đầu, người đi ra cho ta, kết quả này là chuyện gì xảy ra. Ngộ không hô hoán ban đầu, tuy nhiên lại không có được chút nào đáp lại. Không. Đang lúc này, Anh Vĩ nhắm mắt nam tử đột nhiên một tiếng giống to, hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì, anh Tuấn vô cùng mặt mũi và mẹo, bất quá hắn con mắt vẫn không có mở ra. a Nộ không kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, anh Vĩ nam tử tiếng gào này, giống như tuyệt thế thần thuận toàn bộ đánh vào ngộ không trên người, khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Muốn chết! Giờ khắc này, ngộ không chân chính cảm giác tử vong tới, tử thân bước chân phẳng phất văng lên. Đây cũng là đại thiên tôn thực lực sao. Quả thật vô cùng cường đại, nhưng... Điều này cũng không có thể để cho ta khuất phục, mở cho ta. Ngộ không liều vận mệnh chuyển đại đạo thân lực, có thể là căn bản là không cách nào tranh thoát. Cuối cùng hắn mi tâm nức ra, một người thần thức tiểu nhân lao ra, nhằm phía anh vi nam tử, hướng hắn phát động công kích. Chưa từng có từ trước đến nay, dù là hưu tử vô sinh, cũng phải chiến, có ta vô địch, có địch vô ngã. Chiến! Chiến! Chiến! Giết! Giết! Giết! Ngộ không ý chí vô cùng bền bỉ. Dù là biết do không địch lại, hắn cũng phải tiếp tục đánh, ôm tất thắng năm mới. Hắn thần hồn đang cháy, sức mạnh thần thức thôi phát đến lớn nhất, thần thức tiểu nhân quanh thân giấy lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Đây là thần hồn lửa, cũng là chiến hồn lửa. Ẩm. Thần thức tiểu nhân thoáng cái tay cầm một cái tiểu kim cô bồng, thoáng cái đánh vào anh vĩ nam tử mi tâm. Cách. Vô cùng cường đại anh vĩ nam tử, mi tâm vậy mà nước ra một cái khe hở. Xuyên thấu qua cái nước, thần thức tiểu nhân thấy vô biên huyết hải ấm há giống như ma vực. Chuyện này giờ khắc này, nộ không kinh hãi chẳng lẽ cái này anh vĩ nam tử là trí cường giả ác nghiệm bất quá, cho dù là trí cường giả ác nghiệm thì như thế nào nộ không chỉ là rừng một cái, rồi sau đó không chút nào giống như mà vập vào, vào xông vào kia vô biên huyết ngục chiến hồn lửa điên cùng tiêu đốt, vừa gặp phải huyết dịch kia lại như ngọn lửa gặp phải dầu cháy một dạng thoáng cái dâng cao lên ẩm, kinh thiên thần hồn lửa trong nháy mắt đem trọn phiến huyết sáng Trước 102, Quỷ dị thế giới Vô biên huyết ngục, âm ú kinh khủng, vượt quá tưởng tượng Nơi này tràn đầy tinh hồng chất khí, phi thường sảnh sệch, tựa như cùng đậm đà không thể tan ra sương mụ dày đặc Ngộ không thần thức mới vừa vào đến, cũng cảm giác được vô cùng áp lực Vậy mà không cách nào ở chỗ này phi hành, thật nhanh rơi xuống dưới đi Áp lực này vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải quanh người hắn thần hồn lựa trước đây không có dâng cao Sợ rằng thần thức sẽ bị áp lực này hoàn toàn giam cầm Ẩm Ngộ không thần thức ước chừng nông thôn rơi xuống bằng dịu khoảng cách, cái này đụng vào cứng rắn vật thể trên. Tốt huy áp kinh khủng. Đây cũng là trí cường giả hốc sao, thật là mênh ngông mênh ngông, không thể lường được. Nhưng, nơi này kết quả xảy ra cái gì? Mà còn, nơi này vậy mà không phải nước biển, mà là cứng rắn lục địa Ngộ không kinh hãi, tốt đỉnh, không thể tưởng tượng. Hốc, danh như ý nghĩa, bên trong tràn ngập là thần hồn nước, trừ thần hồn ở ngoài, hết thể đều là cung quá thần hồn. nhưng Cái này chí cường giả hóc, lại có lục địa, hơn nữa còn là đá giống nhau cứng rắn vật chứ. Không, so với trên đời kiên cố nhất đá cũng không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần, bởi vì, nộ không thần thức từ trên cao rơi xuống đụng, vậy mà không có ở trên của hắn lưu lại mảy may vết nước. Hô! Hô! Hô! Đột nhiên, một cổ hồng mau phong treo lên, mang theo ô ô phong thanh giống như lệ quỷ khóc, vô cùng khiếp người. Nộ không chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, thân thể phát rét, Cho dù hắn bây giờ là thần thức thể, cũng không có lông tơ nhưng lại chân chân thiết thiết cảm giác kia loại sợ hại trong lòng cảm giác. Thứ gì? Lan ra đây cho ta. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, có không biết sinh vật tại rình rập Chẳng qua là một cái trước mắt, thân hình hắn tại chỗ biến mất, xuất hiện tại nơi xa xa, một cái nhân hình quái vật hiện lộ ở trước mặt hắn. Quái vật này đạt tới cao hơn 2 m toàn thân mọc da nhỏ dài hồng mau, vô cùng đáng sợ, nó bộ mặt toàn bộ bị hồng mao che giấu. Không cách nào thấy rõ. Giống. Nó phát ra kinh khủng gầm to, giống như một con giã thu một dạng đưa chản đầy hồng mau côn đồ hướng nộ không đối diện đánh tới. nộ không một quyền tiến lên đón. Ẩm. Hồng mau quái bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là nó rất nhanh liền đứng dậy, dường như không có bị thương. Giống. Nó gầm to lần hai công tới, cùng nộ không điên cuồng đại chiến. nộ không mặc dù chỉ là thần thức thể, nhưng nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa lực, nhưng là đánh vào cái này hồng mau quái trên người nhưng cũng không có thể để lại cho hắn nhiều ít thương, nói nhục thân vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn ngộ không chính mình nhục thân. Cuối cùng là quái vật gì? Ngộ không thử cùng nó trao đổi, muốn thông qua hắn biết nơi này, nhưng đối phương tựa hồ thần chí không rõ, ý thức hỗn loạn, đối với hắn thần thức trao đổi, căn bản là không để ý coi như hắn đem phía bên kia chế trụ, cũng không cách nào đọc đến đã có hiệu ký ức, quá hỗn loạn. Giết! Giết! Giết! Hồng mau quái trong đầu tự hồ chỉ có một chữ này đang vang vọng. Ẩm. Nộ không bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển đại thủ đoạn, đem đánh nát. Cái này hồng mau quái mặc dù nhục thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng bởi vì thần trí không rõ, cũng không có thủ đoạn cao minh, cho nên, nộ không một khi phát động thần thuật công kích, hắn cũng chưa có sức chống cự. chí cường giả bóc, tại sao có thể có kỳ quái như thế đồ vật? Nộ không vô cùng không hiểu. Tính, không quan tâm những chuyện đó, vẫn là mau sớm tìm tới trí cường giả thần thức Đem đánh tan. Hắn cũng không có cuốn quýt với cái vấn đề này, bởi vì hắn còn có chính mình nhiệm vụ. Ngoại giới, từ hắn tiến vào trí cường giả thần thức sau đó, hết thảy đều bình tĩnh lại, hắn có thể đủ cảm giác nhục thân cũng không có nguy hiểm, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn dẹ đặt tiến tới, khắp nơi tìm kiếm. Chỗ đi qua, hắn thấy núi lớn, vô cùng sướng sướng, đáng tiếc phía trên chút nào vô sinh cơ, chỉ có kia loại quỷ dị hồng mau quái vợ, có hình người cũng có hình thú, từng cái nục thân vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng thấy đại xuyên, sông lớn, sông lớn, nhưng đều khô kiệt, chỉ có gì chỉ lưu lại. Nơi này, càng xem càng giống là một thế giới, một cái tao ngộ ách nan, sinh linh không còn, chỉ còn lại quỷ dị thế giới. Mà còn, cái thế giới này quá minh ngông, hắn đi rất lâu, nhưng là trừ hồng bao quái ở ngoài, đang không có gặp phải còn lại vật còn sống. Ngộ không chọn chuẩn một phương hướng, sai bước tiến tới, hắn muốn xem thử xem cái thế giới này kết quả có cái gì phần cuối. Chí cường giả thần thức kết quả tại nơi nào. Nơi này không có ngày đêm, không cảm giác được thời gian trôi qua, không biết đi bao lâu. nộ không rốt cuộc cảm giác một con đường sống kích thích, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng lại làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc tìm được khác nhau. nộ không nhanh chóng tiến tới. Ẩm. Xa xa, to lớn chiến đấu âm thanh chuyển tới, càng ngày càng gần, cũng không lâu lắm. Hắn liền thấy có người đang cùng hồng ma quái đại chiến. Những người này rất cường đại. Nhưng là đối với hồng ma quái lại không có bao nhiêu thủ đoạn hữu hiệu, chỉ là một người hình hồng ma quái, liền đem bốn người này toàn bộ áp chế. Bốn người này, ba nam một nữ, đều là ăn mặc kỳ dị quần áo trang sức, vô cùng cổ xưa, mặc dù là luyện chế chiến ý, ý, nhưng cũng có không thiếu hư hại băng. Trong đó, một tên dâu trắng lao giả làm chủ công, hán thuật pháp mạnh mẽ, không ngừng cho hồng ma quái chế tạo phiền toái, ngoài ra nhìn qua tuổi rất trẻ ba người ở một bên phụ trợ. Bọn họ tại lúc chiến đấu cũng không ngừng trao đổi Dùng một loại vô cùng quái dị ngôn ngữ, ngộ không cho tới bây giờ không có nghe qua ngôn ngữ. Phần lớn đều là dâu trắng lao giả đang nói, tựa hồ đang chỉ điểm ba người khác như thế nào công kích. Bọn họ thành thạo, hiển nhiên là lao giả tại huấn luyện ba người khác. Bất quá, ngay tại ngộ không đến không phải, đột nhiên, xa xa chuyển tới một tiếng gầm gọi. Một đầu hình thú hồng mau quái xuất hiện, đầu này hồng mau quái nhìn qua giống một con hổ, toàn thân đều là hồng mau, thập phần cường đại, toàn thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Hồng mau quái cũng có mạnh có yếu, đầu này hổ hình hồng mau quái rõ ràng nếu so với đầu kia hình người hồng mau quái cường rất nhiều. Nó xuất hiện, khiến cho chiến đấu bốn người kinh hoàng thất thố, tên lão giả kia tại lớn tiếng kêu gọi, nhuộm ba gã người trẻ tuổi rút lui, nhưng hổ hình hồng mau quái tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp hành động, liền bị cắt đứt đường đi. Lào giả bi thiết, ba gã người trẻ tuổi đều lộ ra thay chết không sờn biểu tình. Bất quá đang lúc bọn hắn chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến lúc Một người vóc dáng cao lớn người trẻ tuổi xuất hiện chỉ thấy hắn ngảy ra Tam quyền lương cước liền đem tiêuêu hổ hình hồng ma quái đánh ngục còn như hình người Hồng ma quái một quyền liền bị hắn đánh bay ba người chố mắt nhất thời ngạ nào hiện trường quỷ dị tĩnh lặng lên giống hổ hình hồng ma quái giống giận đứng dậy nhưng còn chưa nhào tới liền bị ngộ không một cái thuật pháp cho thiêu đốt ẩm thoáng cái hổ hình hồng mau quái hóa thành bụi hình thần câu diệt trải qua thời gian dài như vậy Nộ không đã sớm nghiên cứu ra đối phó hồng mao quái tốt nhất thuật pháp. chương 103, không cùng mây. Nộ không vừa ra sân, tam quyền lưỡng cước, liền đem hai đầu vô cùng cường đại hồng mao quái cho thủ nhận, gãy nhượng tại chỗ bốn người tất cả sức sở. Tốt một lát sau, bọn họ mới phản ứng được, hơn ngàn hướng nộ không cảm ơn. Bọn họ nói vô cùng cổ xưa, tối tăm khó hiểu, bất quá ngộ không thần thức mạnh mẽ, đơn giản sau khi trao đổi, đọc đến trong đó một người thanh niên ký ức, rồi sau đó liền nắm giữ loại ngôn ngữ này. Vĩ đại cường giả, cảm ơn ngài ân cứu mạng, xin hỏi ngài đến từ kia nơi che chở mà. Láo giả mở miệng, tự giới thiệu mình sau, hỏi. Tên lão giả này tên là địch, là một tên bàn thánh, còn lại ba gã người trẻ tuổi chính là hôn nguyên kim tiên thực lực, tên tất cả đều là một chữ, bọn họ tự xưng di tộc. Ta đến từ xa xôi địa phương. Nộ không biên chế một cái lời nói dối, cũng không có đem chính mình chân thực lai lịch khắp nơi. Cường giả không, các ngươi che chở mà lại nhưng đã hủy sao. Có người mạnh như vậy đại Cường giả, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản hồng Mao cương công kích, khó có thể tưởng tượng, bọn họ xuất động nhiều ít. Hồng Mao cương chính là di tộc người đối với những hồng mao đó quái gọi. Từ cái kia tên là vu người trẻ tuổi trong trí nhớ, nộ không đã biết một chút liên quan tới cái thế giới này tin tức, bất quá bởi vì có giữ lại quan hệ, hắn chẳng qua là đọc đến đến một bộ phận rất nhỏ tin tức, rất nhiều còn cũng không hiểu. Di tộc, rơi mất đại lục. Hai cái này là nhất tin tức cơ bản. Có lẽ cái kia tên là vu người trẻ tuổi cảm thấy cũng không trọng yếu, cho nên cũng không có từ bỏ. Bốn người thật cao hứng mời ngộ không cùng nhau đi tới hắn che chở mà. Theo bọn họ từng nói, bọn họ che chở mà là phụ cận trong vòng ngàn giảm duy nhất sinh tồn mà, còn lại địa phương toàn bộ đều là hồng mao quái chỗ ở. Trước khi đi, ba người từ hồng mao quái trong cơ thể đào ra hai quả viên châu, một lớn một nhỏ, đều là lẽ lên ánh sáng kỳ dị, loại này viên châu ngộ không lúc trước ngay tại hồng mao quái trong cơ thể phát hiện. Bất quá hắn cũng không có đi động, bởi vì này loại viên trâu với hắn mà nói cũng không đại dũng, hơn nữa còn có nhiều chút buồn ôn. Bất quá, những thứ này di tộc người lại đưa chúng nó kính như chí bảo. Tại cái này bị vô biên màu đỏ chất khí ăn mòn trên thế giới, loại hạt trâu này khiến cho bọn hắn duy nhất có thể dùng đến tăng nhanh tu hành bảo vật. Bốn ga di tộc người phải đem bảo trâu giao cho ngộ không, bất quá ngộ không cự tuyệt, bọn họ thật cao hứng thu lại. Như vậy đại thần Châu bọn họ đã rất lâu không có được qua. Đặc biệt là cái kia hổ hình hồng mao cương trong cơ thể thần châu, càng là bọn hắn mấy thập niên này bên trong đều chưa từng thấy qua rất nhanh nộ không liền thấy bọn họ trong miệng che chở mà đây là một cái có kỳ dị năng lượng che chở ở địa phương bên trong không có màu đỏ xương ngủ hết thể như thường có thể sống dài cây trồng có vô số sinh linh mảnh này che chở mà có phương pháp tròn gần trăm cây số diện tích không nhỏ thích hồng mao phong càng ngày càng lợi hại chúng ta che chở mà càng ngày càng nhỏ đến trong truyền thuyết Thời thượng của chúng ta che chở mà có phương pháp tròn mấy ngàn năm dặm, bây giờ chỉ còn lại như vậy điểm. Lao giả địch cảm khái đối ngộ không nói. Ngộ không không nói gì, mà là cẩn thận cảm giác loại năng lượng này trong lồng năng lượng, loại năng lượng này cho hắn rất kỳ quái cảm giác, nhượng hắn cảm giác tới khí tức cường giả, bất quá vô cùng yếu ớt, hơn nữa còn bởi vì màu đỏ xương ngủ ăn ổn, đang không ngừng suy yếu, mặc dù suy yếu rất chậm, khó mà phát hiện, nhưng lại chân thiết tại suy yếu. Một điểm này, từ vô số năm qua Mảnh này che chở mà từ chu vi mấy ngàn cây số thu nhỏ lại cho tới bây giờ chỉ có chu vi trăm cây số liền có thể rõ ràng mà nhìn ra. Chí cường giả quá khí thức, còn có cái này phiến đại lục Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nộ không có chút nghĩ không minh bạch. Nơi này rõ ràng là thần linh niệm óc, vì sao sẽ quỷ dị như vậy? Hắn phải chiến thắng thần linh niệm thân thức, chẳng lẽ muốn đem những năng lượng này bọc hoàn toàn phá hoại? Nộ không có một khắc như vậy, sinh ra loại này xung động. Bất quá rất nhanh thì buông tha loại ý nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện sự tình cũng không phải là mặt ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Hắn quyết định trước ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Che chở trong đất có không ít nhân loại, bọn họ đều tự xưng di tộc, ước chừng có mấy vạn người, có lao nhân cũng có con ít, nhưng có thể nhìn ra được, bọn họ sinh hoạt thật không tốt, vùng đất này dù sao quá nhỏ, bên ngoài một mực đều tràn đầy nguy hiểm, thỉnh thoảng còn có hồng ma quái tới sâm nhiễu, bọn họ phải ngăn cản phòng ngự. Lòng năng lượng có thể ngăn trở quỷ dị xương đỏ, loại này xương đỏ bị di tộc người ta gọi là làm hồng mau phong, nhưng là lại cũng không thể chống đỡ hồng mau cương xâm nhập. Cho nên, tráng niên phải tổ chức, không ngừng tuần tra, đánh chết tiến vào che chở mà hồng mau cương. Ngộ không đi tới nơi này buổi chiều đầu tiên, liền gặp được hồng Ma cương tập kích, quy mô rất lớn, ước chừng hơn 10 đầu vô cùng cường đại hồng mau cương tiến vào che chở mà, mặc dù bị trước tiên phát hiện, nhưng là đối với di tộc lực lượng phòng ngự mà nói, lại tạo thành áp lực thật lớn. Thương vong rất nhanh thì xuất hiện. Ngộ Không trước tiên ra tay, mặt đầy đánh gục năm đầu hồng mao cương, lúc này mới kiềm chế ở hồng mao cương thế công. Anh hùng? Không là chúng ta đại anh hùng. Không. Không. Không. Sau cuộc chiến, mọi người cảm ơn Ngộ Không ra tay, đưa hắn tôn sùng là đại anh hùng, không ngừng hướng hắn dập đầu bái tạ. Những thứ này Ngộ Không miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Giống. Giống. Giống. Mi nữ xứng anh hùng. Mi nữ. Mi nữ. Mi nữ. Di tộc người lại bắt đầu kêu lên Mỹ nữ. Ta đi, không thể nào. Ngộ không đột nhiên nghĩ tới di tộc người một cái bầu không khí, đó chính là chỗ có thành niên nam nữ đều phải hôn phối, đối với anh hùng, đều phải từ đẹp nhất Mỹ nữ tới xứng đôi. Không bao lâu, một tên Mỹ nữ tại thẹn thùng trong bị đẩy tới ngộ không trước mặt, rõ ràng là trăm ngày ngộ không đã cứu trong bốn người duy nhất nữ tính, nàng gọi mây, là cái Mỹ lệ phi thường nữ tính có đầy đủ vóc người, mỹ lệ mặt mũi. Nhưng, ngộ không thật không có thể tiếp nhận nha, hắn đã có nhiều nữ nhân như vậy, mà còn tại cái này loại địa phương, hắn người mang to nhiệm vụ lớn, làm sao có thể tùy ý lưu tình đây. Nhưng là, không ngăn được di tộc người nhiệt tình, cuối cùng bọn họ đem mây cưỡng ép để lại cho ngộ không. Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Ngộ không có chút bất đắc dĩ, hắn là hào sắc, nhưng cũng không phải thấy nữ nhân liền bước không mở chân chủ. Thật xin lỗi, mây, người rất đẹp, Nhưng chúng ta không thích hợp, ta có nữ nhân yêu mến. Nộ không chỉ có thể nghĩ mây nói rõ, nhưng là mây lại không quan tâm. Không, ta thích ngươi, coi như ngươi có nữ nhân ta cũng không ở ý huống chi. Nữ nhân ngươi hiện tại tại không ở bên người ngươi, các ngươi che chở mà lại không tồn tại, ngươi còn có thể tìm được nữ nhân ngươi sao? Không. Mây, ngươi không minh bạch, nữ nhân ta, ta nhất định có thể tìm tới. Ta không thể tiếp nhận ngươi, ta không thể đối với các nàng bất trung. Các nàng... Xem ra ngươi không chỉ một nữ nhân, chẳng lẽ lại không thể nhiều hơn nữa ta một cái sao? Mây một câu nói, hoàn toàn nhượng nộ không không có đường lui. nộ không ngạc nhiên, hắn phải nói như thế nào, nói không thể được sao? Kêu hẳn là quá tổn thương lòng mỹ nhân. Ngay tại ngộ không do dự lúc, hắn thoáng cái bị một cụ đầy đủ thân thể cho nhào tới. chương 104, Thánh Sơn. Rơi mất đại lục, di tộc chỗ che chở. nộ không đã tới nơi này vượt qua thời gian 10 ngày, hắn vẫn không có hành động. Không phải là bởi vì hắn tham luyên sắc đẹp, không mặc dù rất đẹp, nhưng còn không đến mức nhượng hắn mê mội mất cả ý chí, hoàn toàn quên tự mình tiến tới nơi đây mục đích. Hắn sở dĩ không có hành động, là bởi vì, còn không có tìm được như thế nào giải quyết hiện nay khốn cảnh phương pháp. Bất quá thông qua mây cùng nơi này gì tộc người, hắn đối phía thế giới này biết cũng càng ngày càng nhiều. Cái này trong vòng 10 ngày, di tộc lại gặp phải một chút hồng mau cương tập kích, mặc dù không như đêm đó như vậy nguy hiểm. Bất quá vẫn là cho di tộc tạo thành chính sách chung kích, cuối cùng đều là ngộ không ra tay, tùy tiện giải quyết những thứ này Hồng Mao cương. Mà sau đó, di tộc người đối ngộ không buộc phát xem trọng, đối với hắn nói ra tất cả vấn đề, đều sẽ không giữ lại chút nào trả lời. Di tộc Thánh Sơn. Đây là hắn những ngày qua đạt được duy nhất một nhượng hắn cảm giác có thể tìm tới quá thần thức địa phương. Liên quan tới Thánh Sơn, liên quan tới Hồng Mao cạ rủ ạ kỳ Hồng Mao khoái di tộc trong một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết là Thánh Sơn sụp đổ mới sẽ khiến cho mới khó khăn hạ xuống. Đáng tiếc, đối với Thánh Sơn vì sao sẽ sụp đổ, trong truyền thuyết lại cũng không có cùng nói tới. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở nghiên cứu di tộc lồng năng lượng, cụ di tộc người từng nói, đây là trời xanh thương hại thế nhân sinh tồn chất vật, lưu lại năng lượng che chở, chỉ có loại năng lượng này bọc, mới có thể ngăn cản được hồng mau phong, bằng không, bất luận kẻ nào bị hồng mau gió thổi lâu, đều sẽ biến thành kia loại không có tư tưởng, chỉ còn chém giết ý thức hồng cương Cho nên, vô luận một tên di tộc người cường đại dương nào, đều không sẽ ở bên ngoài đợi siêu qua thời gian một tháng. Một tháng là cực hạn, không người có thể là lấy bị loại này hồng mau gió thổi một tháng mà không thay đổi. Cái gì, người muốn đi Thánh Sơn, tìm thiên địa đại biến bí ẩn? Không, không thể nào, nơi này cách Thánh Sơn quá xa xôi, mà còn đây chẳng qua là truyền thuyết, Thánh Sơn kết quả có tồn tại hay không, không có ai biết. Nghe được ngộ không muốn đi tìm trong truyền thuyết Thánh Sơn, mây thoáng cái liền gấp, Địch nhận được tin tức, cũng chạy tới khuyên ngộ không, để cho hắn buông tha cái này không thực tế ý tưởng. Địch là di tộc bây giờ cường đại nhất 3 ngày một trong, tại trong tộc hy vọng rất cao, di tộc bây giờ không có thánh nhân, chỉ có ba gạ bản thánh, ngộ không đến, để cho bọn họ cảm giác an toàn hy vọng, nhưng là bây giờ ngộ không nhưng phải đi mạo hiểm, bọn họ khó mà tiếp nhận. Ta không thể không đi. Ngộ không rất kiên định, che chở mà giữ vững không bao lâu, không liền đem đến, chúng ta tử tôn làm mất đi rửa vào sống sót ủy thác thổ địa. Ta phải bác cuối cùng một cái. Ngộ không lý do nhượng rất nhiều gì tộc người không cách nào phản bác, nhưng là bọn hắn vẫn không muốn buông tha, dùng các loại lý do khuyên ngộ không, định để cho hắn buông tha. Lúc này, ngay từ đầu phản ứng kịch liệt nhất mây ngược lại yên lặng. Ban đêm tới. Không, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, ngươi muốn đi Thánh Sơn nói, nhất định phải mang ta lên. Ta không muốn một người ở lại chỗ này lo lắng để phòng chờ ngươi. Ta muốn với ngươi cộng tiến thối, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Lúc này một cái có tình có nghĩa nữ tử, hơn nữa sâu biết ngộ không tâm tư. Ngộ không cảm giác sâu sắc kỳ tình nghị, quyết định mang nàng cùng nhau đi tới trong truyền thuyết Thánh Sơn. Mặc dù ngọn núi này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã có trăm ngàn đời không có người thấy, nhưng ngộ không lại biết, ngọn núi này, chính xác tồn tại, hắn có lẽ không phải một ngọn núi, nhưng tuyệt đối tồn tại. Ngộ không cảm giác, ngọn núi kia chắc là trí cường giả quá ở cái thế giới này thần thức hiển hóa. Cho nên, khuya hôm đó... Nộ không liền lưu lại một đêm cực đạo Thánh binh rồi sau đó thần không biết quỷ không hay mang theo vân ly mở che chở mà cái thanh này cực đạo thánh binh nắm ở một cái bán thánh trong tay có thể để cho chiến lực tăng lên trên địa rộng đây đối với che chở mà mà nói cũng coi như có một phần an toàn bảo đảm triển khai thân pháp nộ không mang theo mây hướng thánh Sơn chuyển thuyết Trung phương hướng đi ra che chở mà hết thảy đều là đỏ hoàn toàn mở mịt đậm đà biến hóa không mở huyết vụ bao phủ mặt đất khắp nơi cũng có thể xuất hiện hồng Mao Cương Vô cùng nguy hiểm, bất quá những thứ này đối với Ngộ Không đều không là vấn đề, một khi hắn triển khai thủ đoạn, giết những thứ này hồng mao cưng như làm thịt gà giết chó, không ngừng chút nào khí lực. Mây cũng có hôn Nguyên Đại La thực lực, như vậy thực lực cho dù là đặt ở hồng hoang thế giới, cũng là không thể khinh thường. Bất quá, ở mảnh này kỳ dị trên thổ địa, nếu như không có Ngộ Không, nàng cơ hồ nửa bước khó đi, loại này hồng mao phong đối với di tộc người có mạnh vô cùng sự ăn mọn. Chỉ là một ngày Mây trên người liền đắp lên một lớp đỏ xương đỏ khí, nhìn qua vô cùng quái dị. Mà ngộ không lại vô sự, căn bản cũng không có xuất hiện chút nào biến hóa. Một mặt cố nhiên là bởi vì hắn thật lực cao, nhưng nhiều hơn quả thật bởi vì hắn cũng không phải là người nơi này, hơn nữa còn là thần thức thân thể. Đối loại này hồng Mao phong có cực mạnh chống cự tác dụng. Ngộ không thi triển thủ đoạn là mây trừ đi loại này xương đỏ, bất quá mỗi qua một đoạn thời gian, loại này xương đỏ liền sẽ lần hai hiện ra. Nửa tháng sau. Bọn họ đi tới một mảnh mê ngông dây núi, dây núi vô cùng sứng sững, chủ mạch cao vút, cơ hồ thông suốt kiểu tiêu, mảnh này núi mạch tượng vô cùng trong truyền thuyết Thánh Sơn. Thánh Sơn, chúng ta đến sao? Mây vô cùng hưng phấn. Bất quá, nộ không lại cũng không lạc quan, bởi vì hắn cũng không có ở trong vùng núi này cảm giác nhiều ít tới khí tức cực, giả cùng những nơi khác một chút khác nhau cũng không có. Nhưng, nộ không cũng không có trực tiếp hủy bỏ nơi này, có lẽ nơi này có cái gì cấm chỉ các loại đồ vật che dấu quá khí tức cũng khó nói. Bọn họ bắt đầu leo núi, lật sơn Việt lĩnh, đối với ngộ không mà nói cũng không là vấn đề, mặc dù ở chỗ này không cách nào phi hành, nhưng là lấy hắn thủ đoạn, cho dù là mang theo một người, tại cái này núi non trùng điệp bên trong như cũ như giấm trên đất bằng. Trên đường, hồng Mao cương dần dần tăng nhiều, bắt đầu vào núi lúc, vẫn chỉ là lẻ tẻ xuất hiện, đến bây giờ, bọn họ vượt qua 10 ngọn núi lớn sau, hồng Mao cương đã là kết bẹ kết đội xuất hiện, Bọn họ giống như bảy thú một dạng chiếm cư ở mảnh này sùng trong núi, phi thường kinh khủng Đây cũng là lần thứ nhất, ngộ không đối mặt nhiều như vậy hồng Mao cương, hơn nữa nhìn xu hướng, còn có càng ngày càng nhiều ý tứ. Nếu như không phải ngộ không, Pham là đổi một người, sợ rằng đều khó ứng đối nhiều như vậy hồng Mao cương. Thật là khủng khiếp, nơi này thế nào sẽ chiếm cứ nhiều như vậy hồng mao cương? Mây đã hủ doãng ốc. Ngộ không chẳng quan tâm trả lời, hán toàn lực thi triển, nhất cử nhất động. Đều là có sức mạnh vô thượng, tất nhiên toi mạng một đầu hồng mau cương. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hồng mau cương giống như là thủy triều vào tới, sau đó hoặc như là đụng vào trên đá ngầm một dạng đụng ra to lớn đợt sóng, bị phản chấn trở về. Không một xe công phu, bọn họ quanh thân đã tất cả đều là hồng mau cương thi thể, thi thể thật cao xây lên, tạo thành một đạo thi tưởng. Trang diện này chấn động không gì sánh nổi, mây đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay từ đầu nàng còn đi móc những hồng ma đó cương trong cơ thể thai nghénn thần trâu bất quá càng về sau nàng đã bỏ đi Hồng ma cương quá nhiều nàng căn bản móc không tới mà còn nàng túi chữ vật cũng không chứa nổi có thể tưởng tượng được Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hồng mau cứng cứ ngắt với ngộ không tay giống đang lúc này xa xa chuyển tới một tiếng kinh thiên giống to một cổ cùngã nguyên ngông khí tức từ núi lớn chỗ sâu nhất bùng nổ tới quần bạo vô cùng chương 105 thánh nhân trên tồn tại theo một tiếng này giống to Sở hữu hồng mau quái đều lưu lại, giống như là hải dương màu đỏ thủy chiều xuống một dạng hướng xa xa biến mất, biến mất ở vô biên đỏ trong sương ngủ. Nộ không không có đuổi, bởi vì cái kia kinh khủng thanh âm chủ nhân đang nhanh chóng tới gần. Tốt cường đại khí thức, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nộ không khiếp sợ nghẹn nào. Hơi thở này nhượng hắn cảm giác uy hiếp, không nói khoa trường chút nào, đây là hắn từ trước tới nay gặp phải nhất mạnh mẽ đối thủ. Mây, ngươi lại tạm thời thoát được. Nộ không chỉ kịp dặn một câu Liên đem mây cùng một món vũ khí ném ra ngoài, thời gian đã tới không kịp, cái kia kinh khủng thanh âm chủ nhân tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là mấy cái ý nghĩ lué lên công phu, đã từ vô hạn viễn hoang núi sâu bên trong đi tới có thể đụng tay đến chỗ. Sau một khắc, một cái kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở chân trời, vô cùng xương đỏ căn bản là không có cách che giấu thân hình hắn. Đây là cái gì dạng một cái sinh vật, thật là vượt quá tưởng tượng, cho dù ngộ không thân kinh Bắc chiến, du lịch qua đại thiên thế giới, nhưng nhìn đến cái này sinh vật. Vẫn bị kinh động đến Từ mặt ngoài xem Nó có chút giống là một con ngựa Nhưng là lại có ba cái đầu Ba cái đầu còn không có cùng hình thái Viên chính giữa kia kinh khủng nhất Nguyên cái đầu nhìn qua một mở to miệng Cơ hồ chiếm được 3/4 Răng trên răng dưới răng lần lượt thay nhau Giống như giày đặc trận một dạng làm người ta kinh hoàng Mà quan trọng hơn là Cái này cái đầu lớn vô cùng Giống như là một cái to cối say lớn Hai bên đầu cũng không nhỏ Nhưng là so với bên trong đầu Nhưng phải không nhỏ ít Chỉ có nó một phần hai lớn nhỏ, một viên là thanh diện răng nanh tựa như như vừa tựa như ngựa thú vật, một viên khác chính là tựa như cựu vừa tựa như hổ thú đầu. Hai cái đầu mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là lại có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là kinh khủng, làm người ta nhìn tới phát rét. Mà cái sinh vật thân thể thăng đầy lông, đặc biệt là tứ chi, lông như tông, dài đến bài thước, ở tại cao đến mấy trượng trên thân thể như cũ tỏ ra rất dài. Nộ không cũng coi là kiến thức rộng. So với cái này sinh vật đại gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần hắn đều gặp, nhưng là khí tức kinh khủng như vậy, quanh thân như thể âm hàn sinh vật, hắn chính là lần thứ nhất thấy Từ con sinh vật này trên người, hắn cảm giác không chút nào thấp hơn hắn tu vi. Cái này sinh vật ba cái đầu trên 6 con mắt đều là tinh hồng, không có khác nhan sắc, nhượng người liếc mắt là có thể nhìn ra, nó thuộc về một loại trạng thái quần bạo. Giống. Thấy ngộ không, đầu này sinh vật kỳ quái viên chính giữa kia kinh khủng đầu lần hai phát ra rít lên một tiếng kinh khủng sóng âm khoé động mở ra, trong trước mắt, nơi này Thiên Sơn huyết hải trong nháy mắt liền biến mất hết sạch, thoáng cái bị dao động thành nhỏ bé không thể nhận ra bụi trần, phát tán phương xa, biến mất ở trong thiên địa. Nộ không vận chuyển Bảy Nguyên Đạo pháp, quanh thân ánh sáng tăng mạnh, đạo vận khí tức lưu chuyển không ngừng, để ở kinh khủng này sóng âm. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, chỉ là gầm lên giận dữ, liền có uy thế như vậy, cái này làm cho hắn cảm giác thật sâu uy hiếp. Gầm lên giận dữ, kia sinh vật cũng không dừng lại, mà là hướng nộ không nào tới, mang theo người vì thế ngập trời. Thánh nhân trên. Giờ khắc này, Ngộ Không thật sâu cảm giác cái này giải sinh vật cho hắn kinh khủng áp lực, áp lực này làm hắn cảm giác thánh nhân trên khí thế. Mặc dù không phân rõ cái này sinh vật đến cùng tiểu thiên tôn vẫn là đại thiên tôn, nhưng là hắn có thể khẳng định, cái này sinh vật tuyệt đối có được vượt qua thánh nhân tu vi. Nhưng, Ngộ Không cũng không có lui bước, càng không có chạy trốn, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được một điểm này, tại hắn tiến vào thần linh niệm mi tâm trong nháy mắt đó, Hắn liền dự liệu được chính mình nhất định phải tao nộ vượt qua thánh nhân đối thủ. Đến đây đi. Chiến. Không khỏi là chết. Nộ không ôm tất thắng tín niệm chưa từng có từ trước đến nay, hướng kia sinh linh khủng bố giống vậy nhào qua. Trong tay hắn, thí thần nơi tay, một thương đánh ra. Giờ khắc này, hắn không giữ lại, toàn lực ứng phó. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, thí thần thương đâm vào sinh vật khủng bố bên trong đầu mị tâm, nhưng là, nộ không căn bản cũng không có tới kịp cao hứng liền phát hiện mình không bị khống chế bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn nơi nơi kinh hãi, không thể tin. Hắn một thương này nhưng lại hủy thiên diệt địa, nhưng là lại không có ở kia sinh vật khủng bố mi tâm lưu lại chút nào vết thương, chỉ là lưu lại một điểm bệnh ngân, chém rụng vài tia lông mà thôi. Mặc dù đã sớm rõ ràng biết được cái này sinh vật khủng bố mạnh mẽ, nhưng là loại tình huống này vẫn là lệnh ngộ không vô pháp tin tưởng. Giống sinh vật khủng bố lại là gầm lên giận dữ, mang theo mấy phần thê lương Một thương này tựa hồ khiến nó cảm giác thống khổ, nó lần hai nhào lên. Nộ không vận chuyển bảy nguyên nói, thân hình hóa thành một vẹt sáng, loại thân pháp này đã chạm tới lĩnh vực thời gian, nhượng hắn như đồng du đi ở bên trong dòng sông thời gian, tại thời gian trường Hà ở ngoài bất kỳ công kích, đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ẩm! Nộ không bị đánh trúng, giống như đạo quang giống nhau bay ra ngoài. Nhưng là, đương thân hình hắn bị khống chế trong, hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. giống giống Giống. Sinh vật khủng bố buộc phát cam phẫn, ba cái đầu gần như cùng lúc đó giữa giống giận, hắn con mắt buộc phát tinh hồng, chút nào hoàn toàn mất đi lý trí một dạng lần hai cuồng bạo nhào tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nộ không liên tiếp bị đánh trúng, liên tiếp bay rất ra ngoài, giờ khắc này, hắn rất bất lực, hắn cảm giác mình giống như là bóng cao su một dạng bị đánh tới vô tới, nhưng là nhưng không có biện pháp gì, bởi vì phía bên hắn kêu công kích mỗi một cái cũng có thể cho hắn đánh trúng hắn hắn căn bản không thể tránh nẻ. Nhưng, thần kỳ là, từ đầu đến cuối, hắn mặc dù nhìn qua đều rất chật vẩn, lại một chút thương cũng không có chịu. Nó thật không có lý trí. nộ không ở trong lòng thán phục, như vậy một sinh vật khủng bố, tu vi cường đại như thế, vậy mà một chút lý trí cũng không có, không có một thân tu vi nhưng là lại không biết vận dụng, chỉ biết là sử dụng cuồng bạo thể sắc công kích. Mà ngộ không thân pháp đã liên quan đến lĩnh vực thời gian, nhục thân công kích cho dù có thể đưa hắn chúng mục tiêu nhưng là lại không cách nào đánh vào thời gian trường hạ, tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Chẳng lẽ, minh bạch một điểm này, ngộ không đột nhiên ý thức được cái gì? Nếu như con sinh vật này là lý trí, như vậy hắn một chút phần thắng cũng không có, đối mặt thánh nhân trên tồn tại, hắn chỉ có một con đường chết, nhưng là bây giờ lại bất đồng, đối mặt một cái không có thực lực, nhưng là lại chỉ sẽ nhục thân công kích sinh vật khủng bố, hắn còn có phần thắng, chỉ là liên quan đến lĩnh vực thời gian thân pháp để cho hắn có tự vệ tư bản. Chương 106: Điên cuồng chiến đấu. Nghĩ thông suốt những thứ này, nộ không tâm thoáng cái sống, hắn không có ở đây một mục trốn, bởi vì đây là phi công, tu vi chênh lệnh quá lớn, mặc hắn như thế nào trốn, đều không cách nào thoát được cái này sinh vật khủng bố công kích. Phía bên kia mặc dù không biết vận dụng đại đạo lĩnh vực phát tác, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là lại có thể dễ dàng đánh trúng hắn. Lĩnh vực thời gian bảo vệ hắn, khiến cho hắn đặt mình trong tại bên trong dòng sông thời gian. Tựa như cùng đồng thời thuộc về ba cái thời gian đoạn, đi qua, hiện tại, cùng tương lai. Nếu muốn thương tổn đến hắn, phải đem lực lượng đánh vào thời gian trường hà, đồng thời đánh chúng ba cái hắn, đi qua hắn, hiện tại hắn cùng tương lai hắn, như vậy mới có thể chân chính mà đem hắn tổn thương tới. Ngược lại, chỉ cần có một cái ngộ không không có bị thương tổn đến, hắn liền không sẽ phải chịu chút nào tổn thương. Đây là ngộ không bây giờ dựa vào, mà hắn dựa vào lại không phải chẳng qua là một điểm này. Hắn giữ có vô thượng đại đạo Bảy nguyên đạo Pháp có thể để cho hắn diện hóa thời gian hết thể đại đạo. Nếu vật lý công kích không cách nào đối với người có hiệu quả, như vậy thì để cho ta thử một chút đại đạo Pháp tắc công kích đi. Ngộ không ở trong lòng lặng lẽ tự nhủ một câu, rồi sau đó thân hình hắn thoáng cái biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở sinh vật khủng bố trước người. Ẩm. Hắn lại một lần đánh trung sinh vật khủng bố, một đòn tức lui, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị sinh vật khủng bố phản kích đánh trúng, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài Hiện tại hắn lại một lần bị thương nặng, bất quá qua trong dây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian trường hà lại một lần bảo vệ hắn. Đến đây đi, xuất sinh. Người trên thương không ta. Cả người pháp lực vận chuyển, nộ không trên người vết máu trong nháy mắt bốc hơi, lần hai long tinh hổ mãnh xông về phía trước. Ngay sau đó, một trận kỳ dị chiến đấu cứ như vậy triển khai, nộ không mỗi một lần đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, bất quá đang bị đánh bay trước, hắn đều sẽ trúng mục tiêu sinh vật khủng bố. Mặc dù hắn công kích nhìn như cũng không có đối sinh vật khủng bố tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là từng kia nhỏ bé không thể nhận ra đại đạo vết thương, đã tại trong cơ thể tạo thành. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ, một khi những thương thế này hình thành quy mô, biến trở về âm ầm bùng nổ, đến lúc đó đại đạo thương bùng nổ, tuyệt đối đủ cái này sinh vật khủng bố uống một bình. Mà ngộ không cũng không nhẹ nhóm, lĩnh vực thời gian vô cùng huyền bí, hắn mặc dù có thể đặt mình trong thời gian trường hà, nhưng là lại cũng không thể một mực giữ loại trạng thái này. Cho nên, hắn phải không ngừng điều chỉnh, bảo đảm chính mình mỗi một lần bị đánh trúng lúc đều thuộc về thời gian trường hà bên trong, bằng không, một lấy không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Thương mang sơn mạch tròn, ấm ầm ấm không ngừng bên hai, trời đất đều chấn động, ở ngoài xa mấy vạn giảm cung có thể rõ ràng cảm giác được, sở hữu hồng mao quái đều đều ẩn dấu, sinh vật khủng bố chỗ buộc phát ra khí thế, khiến cho bọn họ run lẩy bầy. Rơi mất nơi chỗ che chở trong người may mắn còn sống sót cũng cảm giác trời đất bạo động, rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn về phía bạo động chuyển tới phương hướng. Cái hướng kia, hình như là Thánh Sơn phương hướng. Không cùng mây hẳn là đi nơi đó, chẳng lẽ là không đang cùng cái gì nhân vật khủng bố chiến đấu. Thật là quá kinh khủng, chiến đấu này dư âm vậy mà chuyển tới xa như vậy địa phương, thật là không cách nào tưởng tượng. Cùng lúc đó, tại xa xôi địa phương, còn có một chút người may mắn còn sống sót cảm giác được nơi này ba động. Bọn họ từng cái tất cả không khỏi khiếp sợ, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cổ hy vọng. Những người may mắn còn sống sót này so chỗ che chở tình huống hỏng bét rất cuối cùng may mắn còn sống sót thứ chỉ lát nữa là phải bị hồng mau quái cho công phá, là cuộc chiến đấu này dư âm nhượng hồng ma quái lưu bước, gián tiếp cứu bọn họ. Có cường giả đang chiến đấu. Tốt cường đại khí tức, có một đạo vô cùng cung bạo, khẳng định không phải là nhân tộc cường giả, bất quá một đạo khác khí tức lại có loại quen thuộc ngùi. Những người may mắn còn sống sót này trong có một cái mạnh mẽ tu giả, giữ có thần kỳ năng lực, có thể cảm giác được ở ngoài xa mấy vạn giảm khí tức. Đây là hắn tu luyện một loại đại đạo, mặc dù không cách nào dùng cho chiến đấu, nhưng là lại có thể để cho hắn có được quá mức do xét năng lực. Đúng là hắn cái này loại năng lực mới để cho bọn họ những người này sống đến bây giờ. Ẩm Ẩm Ẩm Điên quầng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nộ không một lần lại một lần bị đánh bay, một lần lại một lần đánh chúng kia sinh vật khủng bố. Ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo nói đại đạo vết thương, những thứ này đại đạo vết thương còn không có bùng nổ, tạm thời còn không có cho sinh vật khủng bố tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là lại ẩn nút ở trong cơ thể hắn, giống như viên viên lúc nào cũng có thể bùng nổ lưu đạn, một khi dẫn động mồi dẫn hỏa, tất nhiên sẽ bùng nổ. Bất quá, nộ không trong khoảng thời gian này cũng hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chừng mấy lần đều thiếu chút nữa bị sinh vật khủng bố thương tồn đến, hắn không cách nào lúc nào cũng đều thân ở thời gian trường Hà cuối cùng một lần. Càng là tại bị đánh chúng sau, đột nhiên rời khỏi thời gian trường hạ, mặc dù thương thế bị triệt tiêu một bộ phận, nhưng vẫn là bị nghiêm trọng thương, nếu không phải hắn bảy nguyên đại đạo thần kỳ vô cùng, chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Thật là khủng khiếp. Thiên tôn. Thật là quá kinh khủng, chỉ là nhục thân vật lý công kích, hơn nữa còn là một bộ phận công kích, là có thể cho ta tạo thành như vậy tổn thương. Ngộ không nội tâm một mảnh kinh hãi, lúc này mới thật sâu cảm nhận được thiên tôn đến cùng cường đại cờ nào. Bất quá. Hắn nhưng cũng không nổi giận, càng không có sinh ra chút nào lui về phía sau lòng, bởi vì hắn minh bạch, tại dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, chỉ có thể, không khỏi là chết. Chiến. Cả người pháp lực mãnh liệt, khôi phục thương thế hắn, hắn lại một lần ý chí chiến đấu sục sôi mà sung lên. Ẩm. Nộ không lần hai chúng mục tiêu sinh vật khủng bố, rồi sau đó lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, nộ không trăm ngàn lần đánh ra, gần như điên cuồng một dạng lại một lần lần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng làm hắn khiếp sợ thậm chí sợ hãi là, theo chiến đấu kéo dài, thời gian đưa đẩy, kia lý trí mất hết sinh vật khủng bố vậy mà tựa hồ muốn khôi phục lý trí một dạng lại bắt đầu học được tránh nẽ, tinh hồng một mảnh trong ánh mắt trừ tàn bạo ở ngoài, lại còn nhiều hơn một loại âm ú lanh khốc thần sát. Không được, nếu như bị hắn khôi phục thần trí, dù là chỉ là một chút, ta cũng sợ rằng phải mặt gần tử vong. Nộ không rõ ràng biết một điểm này, hắn rất minh bạch để lại cho hắn thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải mau sớm dẫn động sinh vật khủng bố trong cơ thể đại đạo thương, bằng không, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. chương 107, đại đạo thương. Đang lúc này, sinh vật khủng bố viên chính giữa kia trên đầu con mắt đột nhiên thoáng hiện lên một chút lạnh lùng ánh sáng. Mặc dù là lẻ lên một cái rồi biến mất, nhưng là lại bị một mực chú ý ánh mắt của hắn ngộ không rõ ràng bắt được. Theo cái này một ánh mắt, ngộ không rõ ràng cảm giác, sinh vật khủng bố trên người khí thế xảy ra biến hóa. Mặc dù khí tức không biến Nhưng là làm cho người ta cảm giác hoàn toàn thay đổi, trở nên càng kinh khủng hơn, khi chẳng cũng xảy ra biến hóa. Không được, hắn thần chí đã tại khôi phục Ngộ không bén nhảy cảm giác, mình không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải bảo hiểm một kích tối hậu. Những đại đạo đó vết thương hẳn đã đủ, để cho ta dùng mãnh liệt nhất mà một đòn tới dẫn động đi. Ngộ không tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng làm ra quyết định. Sau một khắc, hắn ra tay, hắn một kích này nhìn như cùng dĩ vãng công kích không có bất kỳ khác nhau nhưng trên thực tế lại ẩn chứa hắn mạnh nhất nói, chỉ cần đánh chúng sinh vật khủng bố, liền sẽ đem trong cơ thể hắn đại đạo vết thương hoàn toàn đưa tới, đem kia tinh tinh chi hỏa sâu vào một chỗ, buộc phát ra liệu nguyên thế. Có thể, đang lúc này, sinh vật khủng bố cũng biến thành khác nhau, hắn thoáng cái mau tránh ra ngộ không công kích, phi thường linh hoạt, đừng bảo là cùng ngay từ đầu kia loại không tránh không né bộ dáng khác hẳn nhau, coi như là cùng trước hắn bắt đầu né tránh bộ dáng cũng không giống nhau lắm, động tác kia trông rõ ràng có một loại linh động Cái gì? 3. Nộ không thất kinh, liền vội vàng đổi lại thân hình, toàn lực thúc dục thân pháp. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, nộ không lần hai bị đánh đi ra ngoài. Siêu. Sinh vật khủng bố đổi theo, tốc độ không ai sánh bằng, vượt quá tưởng tượng. Nộ không thoáng cái lâm vào hoàn toàn bị động bên trong, hắn liều mạng thúc dục thân pháp, nhưng là lại thế nào đều không cách nào né tránh ra đến, vùng bạo công kích đưa hắn hoàn toàn ngươi áp chế, khiến cho hắn cơ hộ không thở nổi. Không được, tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. Nộ không rất rõ ràng bản thân một khi thoát khỏi thời gian trường hà, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Chỉ có liều mạng. Siêu. Nộ không thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, hướng phương xa kích bắn đi. Kẻ sinh vật khủng bố tự nhiên sẽ không để cho hắn rời đi, giống vậy hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng hắn đuổi theo, chỉ là một chiếc mắt, liền đuổi kịp bên cạnh hắn. Ngay tại lúc này, giờ khắc này, Nộ không thân hình chợt biến đổi, trong nháy mắt ngừng thân hình. Rồi sau đó bảy nguyên đạo pháp trong nháy mắt trong tay hắn bắn tán loạn mà ra, đạo vận lưu chuyển, mảnh thiên điệu này thành thất thải thế giới. Ẩm! Sinh vật khủng bố công kích thoáng cái chúng đích nộ không, thân hình hắn không thể át chế bay rất ra ngoài, bất quá cũng ngay lúc đó giữa, nộ không bảy nguyên nói cũng đánh trúng sinh vật khủng bố. Giáp rắc. Sinh vật khủng bố thân hình chợt hơi chậm lại, trong phút chốc, theo bảy nguyên nói bị đánh vào bên trong cơ thể, những đại đạo đó trên nhất thời tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo kịch liệt vô cùng đại đạo thương. Cái này sinh vật khủng bố cực kỳ cường hạn thân thể, vậy mà vào giờ khắc này nứt ra. Một đạo máu chảy đầm địa vết thương tại sinh vật khủng bố sau lưng xuất hiện, từ cổ trực tiếp nứt ra đến cái mông, máu tươi không ngừng phung trào, không cách nào khép lại. Đây là đại đạo thương, sinh vật khủng bố mặc dù khôi phục chính xác thương thế, nhưng là lại còn không biết vận chuyển đại đạo pháp tắc tự nhiên ngay cả cầm máu đều không cách nào làm được. Giống đau đớn kịch liệt thoang cái nhượng cái này sinh vật khủng bố cùng bạo, nó thê lương gào lên đau đớn. Vừa mới khôi phục một chút thần trí, trong nháy mắt nhân tiện cái này đau đớn tan biến không còn dấu tích, trong đầu trừ tàn bạo ở ngoài, vẫn là tàn bạo. Mà trước mặt hắn duy nhất vật còn sống, ngộ không, tự nhiên làm theo liền trở thành hắn phát tiết đối tượng. Ẩm! Ngộ không vừa mới dừng thân hình, sẽ thấy lần bị đánh bay ra ngoài, lực đạo không thấy chút nào hiếu bớt. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này đại đạo thương đều không cách nào bị thương nặng cái này kinh khủng đại gia hòa sao? Ngộ không khiếp sợ nghẹn nào. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, nếu như cái này đều không cách nào bị thương nặng sinh vật khủng bố, cấp độ kia đợi hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống khác, sinh vật khủng bố khí tức bắt đầu ở yếu bớt, hắn công kích mặc dù như cũ cuồng bạo, nhưng là lại càng ngày càng yếu, nguyên lai, like, đây là sinh vật khủng bố hồi quang phản chiếu. Hô. Nộ không một vừa liều mạng vận chuyển thân pháp, một bên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sinh vật khủng bố tốc độ càng ngày càng chậm, đại đạo thương suy giảm tới hắn bản nguyên mà hắn cuồng bạo không thể nghi ngờ lệnh thương thế tăng thêm. Đại gia hỏa, người rốt cuộc chậm lại, lần này giờ đến phiên ta phát uy đi. Ngộ Không cười lạnh, hắn vận chuyển bảy nguyên đạo pháp, thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục, chẳng qua là trong chớp mắt, thương thế hắn liền hoàn toàn khôi phục, mà lúc này, sinh vật khủng bố đã hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ của hắn. Ngộ Không run lên thí thần thương, trong nháy mắt xuất động, trong phút chốc hắn liền tới đến sinh vật khủng bố phần lưng, rồi sau đó thi thần thương hương kia máu chảy đầm địa vết thương đã đâm đi. Phó Suy. Một tiếng máu thịt tan vỡ tiếng vang phát ra, thi thần thương trong nháy mắt đâm vào sinh vật khủng bố trong cơ thể, cùng bạo đại đạo thuật pháp trong nháy mắt buộc phát ra. Ẩm. Sinh vật khủng bố trong cơ thể bùng nổ một tiếng vang chấm thấp, nhất thời giữa, sinh vật khủng bố thân hình dừng lại, sáu mắt nộ tĩnh, thân thể khổng lồ một trận run rẩy, bụng trong nháy mắt trở nên tròn trịa, rồi sau đó lại từ từ xẹp đi xuống. Sau một khắc, sinh vật khủng bố ẩm ẩm ngã xuống đất. Kinh khủng này ra hỏa, rốt cuộc bị đánh bại. Người này đến cùng sinh vật gì, kinh khủng như vậy, nhất định lai lịch bất phàm, đáng tiếc, cuối cùng lại mê thất thần trí. Nộ không thật sâu thở mạnh mấy cái, cũng không miễn than thở một phen. Một hồi lâu sau, nộ không mới đưa cái này sinh vật khủng bố nhục thân thu nhập hệ thống ba lô, mặc dù tại phương này kỳ dị thế giới, hệ thống ba lô vẫn không có biến mất, không thể không nói, vạn giới thần khí thật rất cường đại. Rồi sau đó, hắn tìm tới mây Không. mây thấy hắn, thoáng cái liền nhào tới. Mới vừa rồi nàng lo lắng chết. Đi, chúng ta tiến vào Thánh Sơn. Hai người hướng Thánh Sơn sâu bên trong đi tới, dọc theo đường đi, thông suốt, không có có một con hồng mao quái hiện thân. Rất nhanh, bọn họ đi tới nơi này phiến thương mang Sơn mạch cao nhất đỉnh nơi này mới thật sự là Thánh Sơn. Thánh Sơn, quả là như thế, nơi này quả nhiên cất giấu bí mật. Ngộ không một đi tới nơi này, cũng cảm giác được khác nhau khí tức, loại khí tức này hắn giống như đã từng quen biết, đó là trí cường giả quá khí tức, nói cho đúng. Hẳn là quá thần linh nghiệm ký tức. Hắn biết, chính mình rốt cuộc tìm đúng địa phương, nơi này chính xác cất dấu chí cường giả quá cuối cùng bí mật. Chương 108, Đăng Thánh Phong. Thánh Phong rất không tầm thường, từ chân núi đến đỉnh núi có một cái thẳng tắp nấc thang, bước lên nấc thang, hai người liền cảm giác một loại kỳ quái áp lực, loại áp lực này cũng không phải là đến từ nhục thân, mà là tới từ ở thần hồn, mỗi lần trước một bước, đến từ thần hồn áp lực liền sẽ thêm trên một điểm. Chẳng lẽ đây là một loại khảo nghiệm? Ngộ không âm thầm hoài nghi, bất quá loại trình độ này thần hồn uy áp còn chưa đủ để lấy nhượng hắn coi trọng, cho nên hắn cũng không hề để ý, cất bước liền leo lên phía trên. Mây cũng cắn răng thật chặt đi theo phía sau hắn, nhưng chỉ gần leo 100 bước, mây liền chịu không, đến từ thần hồn áp lực để cho nàng nửa bước khó đi, trong lúc mơ hồ nàng phảng phất nghe được chính mình thần hồn vỡ vụn thanh âm. "Không, nơi này áp lực quá lớn, ta ở nơi này chờ ngươi, chính ngươi lên đi." Dưới sự bất đắc dĩ, mây mở miệng nói. Nàng thật sự là chịu đựng không loại này đến từ thần hồn áp lực, nàng cảm giác nếu như mình lại hướng trên một bước, thì có thể thần hồn tan biến, chỉ lưu lại một cái thể xác. a ngươi không sao chứ? Nộ không lúc này mới chú ý tới mây tình huống, nhất thời hắn đã, chỉ thấy lúc này mây cả người đại hãn, giống như nước rửa một dạng quần áo toàn bộ dán trên người, có lồi có lòm thân thể nhìn một cái không sót gì, tản ra làm người ta phạm tội khí tước. Không có. Sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ở chỗ này ta còn chịu đựng, bất quá đi lên nữa nói, ta khẳng định chịu không. Mây cho ngộ không mỉm cười một cái nói. Được, đã như vậy, vậy ngươi ở nơi này chờ ta đi. Ngộ không cái này mới yên tâm, bất quá một yên tâm, tâm thần hắn vẫn không khỏi trở nên rung động. Chính là mây giờ phút này dáng vẻ thật sự là quá mê người, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống như tươi mới trái táo một dạng nhượng người không nhịn được nghĩ muốn gặp một cái. Hơn nữa nàng lúc này vóc người hiển lộ không nói gì, cũng không do ngộ không không động tâm. Ngộ không đem nàng kéo qua đến, thật sâu tại môi nàng ấn thoáng cái, sau một hồi lâu, cái này mới tách ra. Ngoan ngoan ở nơi này chờ ta, trở lại ta lại thu thập ngươi cái này mê người tiểu yêu tình. Lưu lại ăn kinh vân ngộ không xảy bước mà leo lên phía trên đi. Loại này đến từ thần hồn áp lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đối với ngộ không mà nói lại tính không cái gì, đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu cũng không có chú ý tới mây tình huống nguyên nhân. Không, thực lực ngươi, mây lần hai khiếp sợ. Bất quá rất nhanh trên mặt kinh ngạc liền trở thành nụ cười, quả nhiên không hổ là đàn ông ta. Thánh Phong cũng không cao lớn lắm, cũng chỉ có ngàn mét độ cao dáng vẻ, nộ không dọc theo đường thẳng leo nhiều nhất chỉ cần 3, 4000 bước là có thể leo đi lên, bất quá khi hắn đi qua 1000 bước, lại phát hiện đến từ thần hồn áp lực đột nhiên tăng lớn, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà thân hình lay động, thoáng cái dừng lại. Tốt thần hồn mạnh mẽ uy áp. Quả nhiên không hổ là trí cường giả quá lưu lại bí mật. Nộ không không nhịn được thán phục một câu. Rồi sau đó lại tiếng nói chuyển một cái lại tự lầm bầm nói, bất quá, loại trình độ này thần hồn uy áp, không làm khó được ta. Vừa nói, nộ không lần hai bước về phía trước, như cũ sai bước. Mới, hắn sở dĩ đột nhiên dừng lại, chỉ là bởi vì mới kêu bước ra một bước, thần hồn uy áp trợt tăng thêm phăng cái, vừa xa di vãng, nhượng hắn nhất thời khó thích đứng Bằng không loại trình độ này thần hồn uy áp còn chưa đủ để lấy nhượng hắn bước bước. Như cũ sai bước, nộ không lại đi một ngàn bước. Khi hắn bước ra thứ 2,001 bước thời điểm, lại một lần, thần hồn trợn tăng nhiều, hắn lần hai dừng chân lại, mà còn cái này một lần, thân thể của hắn đung đưa biên độ lớn hơn, tiêu phí gần 10 cái hô hấp mới ổn đi xuống. Nguy hiểm thật. Mới, nộ không thiếu chút nữa ke xuống, ổn định thân hình sau, không nhịn được hô một tiếng. Phía dưới, một mực chú ý ngộ không tình huống mây cũng dọa cho giật mình, ngay cả hô hấp đều quên, cho đến ngộ không ổn định thân hình, lúc này mới thở hồng hộp. Chẳng lẽ đây là một loại quy luật, mỗi qua một bước, thần hồn uy áp liền sẽ mức độ lớn tăng thêm. Cái này lượng lần biến cố, nhượng nộ không không thể không như thể hoài nghi. Mà này thời thần hồn uy áp cũng đã nhượng nộ không cảm giác có chút khó chịu, cho nên hắn không thể coi thường. Ngầm đầu nhìn lên, nước thang còn dư lại hơn 1.000 một, một chút, nói cách khác, còn có thể sẽ có một lần mức độ lớn tăng thêm thân là uy áp khả năng. Cái này làm cho nộ không cũng không khỏi có chút thận trọng. Tiếp tục leo, hắn mỗi một bước đều đi vô cùng kiên định Mặc dù không có trước xài bước nhanh, nhưng là lại chưa từng có từ trước đến nay, không có chút nào dừng lại. Thần hồn uy áp đang phong thả mà gia tăng, đương nộ không lại hướng trên 500 bước sau đó. Uy thế như vậy đã nhượng hắn cảm giác áp lực, không phải trình độ tiến một bước càng sâu, nhưng vẫn không thể nhượng hắn chậm xuống bước chân, càng không thể nào ngăn trở hắn tiến lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bất chi bất giác, nộ không bước chân bắt đầu trở nên trầm trọng. Cái này ở bình thường mà nói, là tuyệt đối không thể nào lên tiếng chuyện. Lấy ngộ không tu vi, hơi thấp không tiếng động, đạp tuyết vô ngân, đó là dễ như trở bàn tay chuyện. Như vậy có thể tưởng tượng được, lúc này ngộ không thừa nhận thần hồn uy áp là cường đại cờ nào. Để đọc chuyện cứ như vậy, ngộ không lại đi 500 bước, đến đây, hắn đã leo 3.000 bước, 3.000 cái nước thang, đỉnh núi đã thấy ở xa xa, lúc này ở trước mặt hắn, còn có chút không đủ 100 nước thang, ngộ không cả rủ ỷ chơi hạ, vừa vặn 99 cái. Cửu cửu quy nhất, cuối cùng này 99 cái nước thang. Nhất định không đơn giản. Nay thời thần hồn uy áp đã rất cường đại, thật không biết bước ra bước này sau, đem sẽ tăng thêm trình độ gì. Nhìn trước mắt còn lại 99 cái nốc thang, ngộ không cảm giác thật sâu áp lực. Bất quá, hắn nhưng cũng không nổi giận, ngược lại tại dưới áp lực sinh ra vô hạn động lực, hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó chưa từng có từ trước đến nay mà bước ra mà 3.100 bước. Ẩm. Một đạo xét đánh ngang thai tại ngộ không bên thai nổ tung. Vô biên thần hồn uy áp như nước sông cuồn cuộn giống nhau đánh thẳng vào linh hồn hắn, loại này trùng kích cũng không phải là duy nhất một lần, mà là liên miên bất tuyệt, lại chết sóng lớn một dạng một tầng, cao hơn một tầng. Quá mạnh mẽ. Nộ không hít sâu một cái hơi lạnh, nếu như mới vừa rồi không phải hắn làm đủ chuẩn bị, chỉ là lần này, hắn liền muốn bị đánh rơi xuống đi. Mặc dù hắn cũng không có được bất kỳ nhắc nhở, nhưng là trong tiềm thức, hắn lại cảm giác, một khi chính mình lui về phía sau, dù là chỉ có nửa bước Như vậy hắn liền làm mất đi bước lên đỉnh núi tư cách. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, vô cùng vô kê, nhưng là ngộ không lại sâu tin không nghi, cho nên hắn tuyệt đối không thể lui về phía sau. chương 109, cuối cùng kiểu dai. Khi sâu một hơi, ngộ không hơi chút bình phục thoáng cái, rồi sau đó lần hai bước ra một bước. Giác giác. Lại là một đạo xét đánh ngang hai, nhưng ngộ không có thể khẳng định, đây cũng không phải là thật sự phích lịch tiếng, chỉ là chính bản thân hắn cảm giác ra Ẩm Ẩm Ẩm. Thần hồn uy áp đánh thẳng tới, như nước sông cuồn cuộn, hơn nữa còn là cái loại không ngừng rỉ xỉn tái nước sông, cái này làm cho Ngộ không cảm giác, coi như hắn chẳng qua là đứng ở nơi này cái trên bậc thang bất động, đến từ thần hồn uy áp cũng sẽ không ngừng mà tăng thêm, thẳng đến hắn không thể chịu đựng mức độ. Quả nhiên, cửu cửu quy nhất, phải nhất cổ tác khí, một khi bắt đầu lại không thể dừng lại. Cái này uy áp quả thật là mạnh mẽ, bất quá, còn không ngăn được ta bước chân. Tiến lên. Gầm lên giận dữ, Ngộ không lần hai bước leo Mà còn cái này một lần, hắn cũng không phải là giống như trước hai bước giống nhau một bước dừng lại, mà là nhất cổ tác khí, thoáng cái leo là cái nấp thăng, rồi sau đó mới dừng dừng một cái, bất quá cũng chỉ là dừng dừng một cái, rồi sau đó bước chân hắn sẽ thấy lần bước ra. Giáp giác. giáp, giác. giáp giáp, giáp giáp. Xét đánh ngang thai không ngừng văng lên, nộ không bên thai tựa hổ có vô tận lôi đỉnh tại loại lên. Ơm ẩm ầm ầm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Đến từ thần hồn uy áp một đợt mạnh hơn một đợt Giống như nước sông cuồn cuộn giống nhau liên miên bất tuyệt, mà Ngộ không giống như là thân ở sông lớn dòng lũ bên trong một khối bàn thạch, mặc cho ngươi cự lãng thao thiên, ta tử nguy nhưng bất động. Đủng, đủng, đủng. Nhưng không thể tránh miễn, Ngộ không bước chân càng ngày càng trầm trọng, mỗi bước ra một bước, giống như là gióng lên cử cổ một dạng phát ra đông đông đông âm thanh, cứng rắn vô cùng nâng thang, cũng theo Ngộ không bước, lưu lại một cái cái dấu chân, mà còn dấu chân càng ngày càng sâu. Liên như vậy, Ngộ không lấy 10 bước làm đơn vị không ngừng đi trên leo, dù là hơi chút dừng một chút cũng là ngừng nghỉ tức đi, nộ không một mạch hướng 9 lần, bất quá cuối cùng một lần hắn chỉ bước ra bát bộ liền dừng lại. Giờ phút này, trước mặt hắn còn có 9 cái nớp thang, cuối cùng chín cái nớp thang, một khi bước qua, thì đến đỉnh núi, thấy được chí cường giả quá lưu lại cuối cùng bí mật. Nhưng, tới đây, nộ không cũng không dám tùy tiện bước. Bởi vì, hắn cảm giác, cái này chín cái nớp thang đem sẽ càng kinh khủng hơn, so với trước 90 nớp thang càng kinh khủng hơn. Bất quá, hắn nhưng cũng không cụ, mặc dù lúc này, hắn thừa nhận thần hồn áp lực, đã nhượng hắn có loại lào đảo muốn ngã cảm giác, mặc dù hắn thần hồn vô cùng mạnh mẽ, còn như là bản thạch, nhưng là bất đắc dĩ sông lớn dòng lũ thật sự là quá mánh liệt, cho dù là bản thạch cũng bị rung chuyển. Thiên lên. Ngộ không gầm lên một tiếng, mang theo tối cao tín nghiệm, vô cùng kiên định mà bước ra một bước. Giang giác giang giác. Thiên không nổ tung một dạng cùng lôi thiên hàng thanh âm tại ngộ không vang lên bên hai, chỉ dao động đầu góc hắn vang lên ong Hoa mắt choáng vắng đầu, mà thân thể của hắn càng là không bị khống chế ngã về phía sau. Không. Nộ Không ở trong lòng gầm lên, nhanh chóng kịp phản ứng, trợ ổn định thân hình, Bảy Nguyên Đạo Pháp vận chuyển, nộ Không thần hồn trong nháy mắt vững chắc, hắn Bảy Nguyên Đại Đạo Thần kỳ vô cùng, không chỉ có thể tu nhục thân, cũng có thể tu thần hồn, chính là thế gian vô thượng đại đạo. Bảy Nguyên Đại Đạo toàn lực vận chuyển, nộ Không kia cơ hồ bị quần quật sóng lớn như vậy một sóng nhanh hơn một sóng mảnh liệt uy áp cho dung truyền thần hồn rốt cuộc ổn định lại nhưng lại chỉ là một trước mắt, hắn thần hồn sẽ thấy lần lay động lên. Tại sao có thể như vậy? Quá mạnh mẽ. Nộ không hoảng hốt, cái này thần hồn uy áp thật là vượt quá tưởng tượng, mặc hắn dùng sức tất cả vô liếng, cũng không cách nào lại đem thần hồn như là bản thạch ổn định tại cơn sóng thần như vậy thần hồn uy áp bên trong. Giờ khắc này, hắn phảng phất một chiếc thuyền con, tại vô biên uy áp sóng lớn trong không ngừng lay động, tùy thời đều có lật thuyền khả năng. Chẳng lẽ ta thật không thể đến đạt đỉnh phong, chỉ có thể thất bại? Đến như vậy thời khắc, nộ không cũng không miễn có chút lòng ngồi lạnh, nhưng cái ý niệm này chỉ là xuất hiện trong ngáy mắt, liền bị nộ không mạnh mẽ tín niệm hoàn toàn đuổi ra đầu. Không, không thể nào, ta chính xác hội trường thành công, ta sẽ không thất bại. Ta có bảy nguyên đại đạo, ta có vô thượng lục thân, ta có vô địch thần hồn, chí cường giả quá, người bí mật nhất định thuộc về ta. Nộ không đang nổ hống. Phía dưới, thấy hết thể các thứ này mây đã hai mắt ngấn lệ mơ hồ, nộ không trỗi trải qua hết thể nàng đều thấy ở trong mắt. Người đàn ông này cưng nghị hoàn toàn đánh nát nàng non mềm tâm, dung nhập vào nàng trong linh hồn. Nếu như nói trước mây đối với ngộ không ái mộ chỉ dừng lại ở mặt ngoài, chỉ dừng lại ở đối với hắn mạnh mẽ sùng bái trên, như vậy giờ khắc này, nàng đối ngộ không thích đã sâu tận xương thủy, thâm nhập linh hồn sâu bên trong, khắc cốt minh tâm. Không, ta tin tưởng, ngươi là trên đời này nhất cường đại nam nhân, chỉ có ngươi mới có thể bước lên thánh phong chỗ cao nhất. Đối với cái này, ta tin chắc không rời, bởi vì ngươi là không là đàn ông ta. Mây đang yên lặng mà cầu nguyện. Phía trên, nộ không tiếng giống giận còn chưa bình tức bất quá cả người hắn cũng đã trở nên vô cùng bình tĩnh, căm phẫn cùng xung động có lúc có thể làm cho người ta mang đến động lực, nhưng thật sự muốn trải qua cửa hải khó, không thể nghi ngờ cần nhất chính là tỉnh táo. Nếu không thể vững như bàn thạch, như vậy ta liền làm phiêu nhứ, làm một cái vĩnh viên tung bay ở trên mặt biển phiêu nhứ. Tỉnh táo sau đó, nộ không cả người thoáng cái liền trí lực toàn bộ triển khai rất nhanh thì nhằm vào tình huống trước mắt làm ra thích hợp nhất tương đối. Trên thực tế, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì thần hồn yếu ớt nhất, so với nhục thân mà nói, không thể có nửa điểm thương tổn, một khi bị thương tổn, vô cùng có khả năng mang đến khó khăn để bù đắp hậu di chứng, hơi không cẩn thận thì có thể tử vong, mà còn tương đối mà nói tử vong vẫn không tệ kết cục, dù sao cũng hơn ngốc đi tới làm giòn nhiều chút. Cho nên nói, người bình thường đối mặt thần hồn công kích, giống như ngộ không trước một dạng mang đến vững như bàn thạch tuyệt đối sẽ không như hắn hiện tại một dạng lựa chọn làm không có dễ phiêu nhứ, một chút bảo đảm cũng không có. Nhưng ngộ không hiện tại đối mặt tình huống, nhượng hắn không cách nào nữa như trước một dạng cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn điều này vô cùng nguy hiểm con đường. Không thành công thì thành nhân, ngược lại tả hữu đều là một cái chết. Ngộ không nghĩ rất minh bạch, bởi vì nếu như hắn không thể được đến chi cường giả quá bí mật, một khi kẻ hủy diệt tới, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Ngộ không hành động này nhìn như điên cuồng. Trên thực tế cũng là vì sống tiếp mà thôi. chương 110, trí cường giả hồn. Vô biên thần hồn uy áp, giống như đại dương, hơn nữa còn là chính tại trải qua báo tắp của quận, cân sóng thần đang quận trào mãnh liệt, vô biên mây đen tại bù đắp, mưa to giảm mạnh lôi điện đàn xen Mà ở mảnh này vô biên vô hạn trong gông dương, có một chiếc thuyền con, tại sóng lớn bên trong cầu sinh, nó lúc nào cũng có thể bị sóng lớn vô xuống, thuyền hủy người mất, nhưng một lần lại một lần. Nó lại giống như phiêu như một dạng mỗi lần tại sóng lớn vua xuống lúc cũng có thể né tránh còn sống sâu bên trong kia đỉnh sóng cao nhất chỗ hiểm tử nhưng vẫn còn sống cuối cùng vẫn phiêu đáng ở đó vô biên sóng lớn trong Bảy nguyên đại đạo đã bị ngộ không thôi phát nói cực hạn đến loại thời điểm này hắn căn bản là không dám chút nào giữ lại cả người hắn ngồi xếp bằng ở cuối cùng 9nấc thang cấp thứ nhất trên toàn tâm thần vùi đầu vào đối kháng thần hồn úy áp bên trong mặc dù lạnh tính sau đó hắn đã nghĩ đối sách tốt nhưng đối với sách thực thì vẫn còn cần cẩn thận, cho nên hắn nhất định phải chắc chắn chính mình đối sách là có dùng, là bảo hiểm. Mà hiện nay thí nghiệm không thể nghi ngờ chứng minh hắn đối sách là có dùng. Cứ như vậy, bắt đầu đi. Lầm bẩm một câu, nộ không loạn tròa loạn trò mà đứng dậy, rồi sau đó ổn định thân hình, bắt đầu bước. Ầm ầm ầm, răng rắc răng rắc. Bước ra một bước, vô biên sóng lớn mãnh liệt trình độ thoáng cái gia tăng gấp đôi, báo tác càng mãnh liệt. Nộ không thần hồn thuyền nhỏ càng nguy hiểm, một cái sóng lớn đánh tới. Thiếu chút nữa đưa nó đập bay, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn cho ổn định lại. Hắn lần 2 ổn định thân hình, tiếp tục bước. ầm ấm ấm. Giang giác giang giác. Sóng lớn lại một lần tăng thêm, lại là gấp đôi. Nếu như nói trước sóng lớn cũng chỉ có cao 2 trượng, như vậy lúc này, sóng lớn đã tăng thêm đến cao 4 trượng. Dựa theo cái tỷ lệ này mà tính nói, nộ không thần hồn thuyền nhỏ cũng chỉ có cao 1 thước, rộng 2 mét, dài 4 mét mà thôi. Tại như vậy sóng lớn trước mặt, hoàn toàn không có chút nào duy ổn năng lực nhưng Thật may ngộ không đã bỏ đi duy ổn, cầu chẳng qua là không lật thuyền mà thôi. Cho nên, hắn cũng không ý kỵ, sóng lớn cao hơn nữa, chỉ cần không đem hắn thần hồn thuyền nhỏ chụp ở phía dưới là được rồi. Giờ khắc này, hắn giống như một lộng chiều nhân một dạng vĩnh viên đi ở đỉnh sóng trên. Nhượng báo táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Phúc Lâm tâm tới, ngộ không thêu lên một câu nói như vậy. Ầm ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Cự Lang Thao Thiên, lôi điện giảm mạnh, nhưng là ngộ không lại không sợ hãi. Hắn cường từ hắn mạnh, minh nguyệt chiếu đại giang, hắn ngang từ hắn ngang, gió mát phất sơn cương. Giờ khắc này, nộ không kinh hãi đạt tới cái này loại gặp biến không sợ hãi tối cao cảnh giới, tâm như chìm nước, không có chút rung động nào, bất quá thần hồn lại như trên đời nhất thiện dấu con cá, tại vô biên sóng lớn trong tung hành. ổn định thân hình, tiếp tục đi tới. Ẩm Ẩm Ẩm. Giang giác giang giác. Nộ không ngội tiến lên trước một bước, thần hồn uy áp liền ra tăng gấp đôi, đến loại trình độ này. Thần hồn uy áp mỗi tăng thêm một phần đều vô cùng kinh khủng, húng chi là như vậy tăng lên gấp bội tại như vậy thần hồn dưới sự uy áp, coi như là nộ không thần hồn thật là bàn thạch cũng phải bị đập vụn. Bất quá lúc này, hắn thần hồn lại như phiêu nhứ, tại cái này vô biên dưới sự uy áp, trôi nổi đồng bền, khiến cho cái này uy áp không thể nào dùng sức, là lấy, nộ không lúc này mặc dù rất khổ cực, nhưng là lại cũng không có nguy hiểm. Lúc này mới chỉ là bước thứ ba, cũng đã kinh khủng như vậy, còn lại 6 bước đem sẽ kinh khủng bước nào Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, nộ không thì có loại không dét mà run cảm giác. Thật chẳng lẽ muốn buông tha? Không. Tuyệt đối không thể buông tha, ta phải muốn thành công, không thành công thì thành nhân. Chỉ chết mà thôi. Ôm tất thắng tín niệm nộ không không biết sợ mà lần hai bước. Quả nhiên, uy áp lần hai gia tăng gấp đôi, nộ không càng nguy hiểm, miệng hắn góc bắt đầu chắn máu. Bất quá, hắn vẫn ổn định, mà nối nghiệp tiếp theo. Phúc. Cái này một lần, hắn máu phun phè phè. Thần hồn như cũ trôi nổi đồng bền, tại vô biên uy áp hạ hiểm tử nhưng vẫn còn sống, bất quá từ mà cấp 4 bắt đầu, hắn chỗ cảm nhận được áp, trừ đến từ thần hồn ở ngoài, còn có đến từ nhục thân uy áp. Bất quá, loại trình độ này tổn thương, đối với hắn nhục thân mà nói căn bản là không coi vào đâu, hoàn toàn chưa có tới từ thần hồn uy áp như vậy làm người sợ hãi. Cho nên, hắn căn bản là chẳng quan tâm chữa trị nhục thân thương thế, toàn bộ tâm thần đều dùng tại thần hồn trên, toàn lực vận chuyển bày nguyên đạo pháp. Bảo đảm thần hồn không thất. Hắn liều mạng ổn định thân hình, rồi sau đó tiếp tục. Phục, phục, phục. Ngộ không một đường phun huyết, ngắn ngủi mấy cái nước thang, nhuộm phun không biết nhiều ít búng máu tươi, khắp nước thang đều bị nhuốm đỏ, mà sắc mặt hắn cũng vì vậy thay đổi vô cùng nhợt nhạt, nhưng là trên mặt hắn lại không vẻ thống khổ chút nào, phản mà biểu lộ ra một chút thắng lợi tươi cười. Còn có nước thang cuối cùng, hắn liền muốn bước lên đỉnh núi. Đến đây đi, tiếp tục, tiến lên. Ngộ không hét lớn, vì chính mình động viên một dạng vô cùng kiên định, lần hai bước lên. Nhưng là, khi hắn bước ra bước này, cả người lại một lần sướng sốt. Đây là tình huống gì? Trong đầu hắn tràn đầy vô số vân an, nguyên bản ở trong mắt hắn trung tướng sẽ là khó khăn nhất một nớp thang nớp thang cuối cùng, bước lên sau đó, vậy mà một chút uy áp cũng không có. Cái này nớp thang cuối cùng, lại là nhất bình thường một nớp thang, liên sơn chân thứ một nớp thang cũng không bằng. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Nộ không rất là nghĩ không minh bạch. Nếu nghĩ không minh bạch, như vậy hắn cũng lười phế tế bảo não suy nghĩ. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy, nguyên bản xương mủ mịt một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấu đỉnh núi, lúc này đã trở nên một mảnh thanh minh, tất cả mọi thứ nhìn một cái không sót gì. Đây là một cái bóng loáng vô cùng ngôi cao, trên bình đài không có thứ gì, chỉ có ở chính giữa một cái phong cách cổ xưa thạch đài. Đá này đài chẳng lẽ chính là trí cường giả quá bí mật? Mang theo nghi vấn, nộ không đi về phía thạch đài. Ông, đang lúc này, trời đất một trận long ngóng, thạch đài đột nhiên sáng lên, rồi sau đó vô tận bạch quang lóe lên mà ra, thiên điệu thất xác, toàn bộ bị cái này bạch quang bao phủ. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, đợi đến ngộ không lần hai nhìn về phía thạch đài, nơi đó xuất hiện một cái người trong suốt, nói cho đúng hẳn là một cái linh hồn. Chí cường giả? Linh hồn sao? Ngộ không kêu lên. Chúng ta vô số năm, rốt cuộc có người đi tới nơi này. Linh hồn mở miệng, hắn thanh âm thâm trầm vô cùng, mang theo vô tận sự thi khí tức. Mênh mang mà cổ xưa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất tốt, có thể đến nơi đây, nói rõ ngươi có duyên với ta. Cuối cùng, linh hồn đưa mắt rơi vào nộ không trên người. chương 111, Dung hợp thế giới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đi tới nơi này, rất tốt, ngươi là ta người hữu duyên, như vậy ta đạo pháp liền do ngươi thừa kế. chí cường giả ánh mắt rơi vào nộ không trên người, nhàn nhạt mở miệng nói. nộ không xứng sở, hắn vốn cho là, chính mình phải lấy được trí cường giả y bát. Đem sẽ trải qua một phen khúc chết, bất quá lúc này xem ra, phía bên kia vậy mà một chút làm khó hắn ý tứ cũng không có, chỉ than thở một câu, trực tiếp liền muốn chuyển pháp. Ngay tại ngộ không ngẩn ra công phu, trong đầu hắn một cổ mênh ngông ý thức chuyển tới, đây là trí cường giả qua ý hề bát, là hắn sở hữu tâm đắc tu luyện, thậm chí còn bao gồm khởi nguyên đại lục rất nhiều tin tức. Thời gian này kéo dài rất ngắn, số lớn tin tức liền trong nháy mắt chuyển vào ngộ không đầu, cho dù thần hồn cường đại như hắn. Cũng có loại hoa mắt chóng mặt cảm giác, cũng may là hắn, phàm là đổi một người, tiếp nhận như vậy truyền thừa, coi như đầu không bị căng nước, sợ rằng cũng phải bị mềm mông tin tức lưu trùng kích thành kẻ ngu. Cảm giác này, thế nào quen thuộc như vậy? Ngộ không cảm giác mình có lẽ thật có nhiều chút hiểu rõ vấn đề, vậy mà sinh ra loại này kỳ quái cảm giác. Bất quá, ngay tại hắn âm thầm lắc đầu đang lúc, linh quang trật lóe, một cái không tưởng tượng nổi năm đầu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngươi, Ngươi với ban đầu là quan hệ như thế nào? Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng, quá chính là ban đầu, ban đầu chính là quá, bọn họ hợp lại cùng nhau là vì Thái Sơ. Thái Sơ, mới là trí cường giả thật sự tên. Thái Sơ từng có được vạn giới thân khí, câu thông vạn giới, điều này cũng làm cho chớ trách hắn có thể mang theo ngộ không qua lại vạn giới. Ngộ không nghĩ minh bạch hết thảy, mà một điểm này cũng từ trước mắt trí cường giả Thái Sơ lưu lại thần thức kia đắc được đến xác nhận. Không cần vội vã rời đi, ở chỗ này tu luyện. Đối hoàn thiện ngươi nói, đặc biệt là ngươi thế giới, có chỗ tốt cực lớn, trọng yếu nhất là, ở chỗ này tu luyện, ngươi có thể ở một trình độ nào đó không nhìn thời gian trôi qua. Thái Sơn mở miệng, nhất thời nhượng nộ không kinh hỉ vô cùng, hắn hiện tại thiếu nhất là cái gì chính là thời gian, theo kẻ hủy diệt tiếp cận, hắn gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ, cần nhất chính là thời gian trưởng thành. Không nhìn thời gian trôi qua, thật có thể, là trình độ nào đó, có hạn chế, cái này hạn chế là 100 năm. Dù sao ta chỉ là một đoạn tàn nghiệm, giữ có sức mạnh hết sức có hạn. Thái sơ ru ru mở miệng, hai mắt nhìn về phương xa, tựa hồ nhớ tới cái gì. Đối với hắn như vậy ngạch trí cường giả mà nói, cả đời này, đáng giá nhớ lại cũng không nhiều, mà có thể câu khởi hắn nhớ lại, nhất định là không giống bình thường sự tình. 100 năm, đủ. ngộ không có vô cùng lòng tin, hắn tin tưởng, cái này 100 năm thời gian, mình nhất định có thể tấn thăng tiểu thiên tôn, thậm chí còn có gần hơn một bước khả năng. Phải biết hắn đến nay trô 5 tháng tu luyện còn không muốn trăm năm. Dưới núi nữ tử ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây nàng không có việc gì. Thái sơ đem ngộ không duy nhất nổi lo về sau cũng giải quyết. Đà tạ. Sau khi nói cảm ơn, ngộ không bắt đầu tu luyện. Tu luyện không 5 tháng, thời gian du du đảo mắt đã là 50 năm. Một ngày này, thái sơ thần thức không gian, đột nhiên quỷ dị rung chuyển, sở hữu hồng mau quái đều đang nộ hống, trong tiếng hô tràn đầy kinh hoàng. Có một loại không khỏi lực lượng tại bài xích bọn họ, thanh minh thế giới lấy thánh sơn làm trung tâm bắt đầu hiện ra, thanh minh đến mức hồng mau quái tránh như bò cạp, nhưng là đối với di tộc mà nói, lại vô cùng tốt đẹp. a thế giới bắt đầu biến hóa, năm 10 năm trôi qua, chẳng lẽ bọn họ thành công? Di tộc vô số người kêu lên, hoan hỷ tung tăng. Ẩm Ẩm Ẩm. Mặt đất chấn động, địa long cuồn cuộn, thiên không lay động, cuồn cuộn hốn độn chi khí đang tràn ngập. Chuyện này, kết quả xảy ra cái gì? Gieo hỏi trong di tộc thu được kinh sợ, cái này cảnh tượng thật là quá kinh khủng, chẳng lẽ là mặt thế tới? a đáng thương ta di tộc giữ vững vô số năm, cuối cùng lại phải đối mặt mặt thế hay sao? Đã có di tộc đang khóc, bọn họ không sợ tử vong, những năm gần đây cùng đỏ lao quái chiến đấu, đã để cho bọn họ coi nhẹ tử vong, mỗi một danh chiến sĩ đều tùy thời chuẩn bị nên đón tử vong đến. Nhưng giữ vững nhiều năm như vậy, lại nên đón như vậy kết quả, cái này để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. không Không nhất định là gì thế, các ngươi xem. Cái này tựa hồ cùng trong truyền thuyết sáng thế 10 phần giống nhau, hôn đồn sơ khai, thanh trọc nhị khí. Di tộc đại trưởng lão lại phát hiện khác nhau, hắn nhắc nhở tộc nhân. Quả nhiên, di tộc đại trưởng lão nói không sai, trời đất mặc dù rung động không ngừng, nhưng là cũng không có sụp đổ. Tựa hồ cả phiến đại lục đều đang di động, cho nên mới tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Chuyện này, kết quả là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là phá sau rồi lập. Mảnh thiên điệu này muốn sống lại không? Mảnh thiên điệu này, di tộc đã không nhiều, chỉ để lại hai ba nhánh, mỗi nhánh bất quá chính là mấy ngàn người, mà vào giờ phút này, sở hữu di tộc đều lâm vào hoang mang bên trong, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể chờ đợi đợi. Di tộc đại trưởng lão mở miệng lần nữa, sở hữu hồng mau quái đều lui đi, trời đất đại thế mặc dù hền ảo khó lường, nhưng ít ra một điểm này đối với chúng ta là có lực. hắn thanh âm nhượng cái này một nhánh di tộc lòng người đều an định lại. Những thứ này điên tĩnh di tộc người tự nhiên thế nào đều nghĩ không ra, hết thể các thứ này thủy tắc dũng giả chính là từng bị bọn họ cấp cho kỳ vọng rất lớn ngộ không. Không tệ. Hết thể các thứ này chính là ngộ không nên làm. Tại trên Thánh Sơn, tại cái này trong 50 năm, hắn vô tuyến thôi diễn chính mình nói, đánh bóng đạo quả, bây giờ rốt cuộc tròn trịa không sức mẻ, đạt tới một cái khác loại cực hạn, có thể trùng kích thiên tôn cảnh, bất quá tại trùng kích thiên tôn cảnh trước, hắn làm một chuyện, đó chính là đem mảnh này thời gian một bộ phận. Cắt rời mở, dung nhập vào hắn thể nội thế giới trong. Hắn thể nội thế giới, cũng không hoàn thiện, chỉ là một hình thức ban đầu, bên trong không có thật sự thánh linh, chỉ có tiên thiên tri vật có thể tồn. Bất quá cái này một lần hắn nói mảnh thế giới này dung nhập vào, là được nhượng bên trong nhiều hơn một đám trước cư dân. Chờ hắn trùng kích tiểu thiên tôn, diễn hóa văn vật, phân lục đạo, định luân hồi, như vậy những thứ này di tộc người liền là tiên thiên sinh linh, tiếp nhận hôn độn lễ rửa tội, tư chất át sẽ sẽ tăng lên trên dịa rộng. Đem phương này phiến thế giới nhét vào sau đó, nộ không cũng không gấp hành động, mà làm mở ra muôn vàn thanh đồng môn, câu thông từng cái hắn từng đến qua thế giới, đưa hắn nữ nhân toàn bộ nhận được bên trong vùng thế giới này. Nếu như tại lúc trước, không có cắt rời hôn đột, phân ra thanh trọc, hắn nữ nhân tự nhiên không cách nào nữa cái này tiên thiên trên thế giới sinh tồn, chẳng qua hiện nay có mảnh này thái sơ còn để lại thế giới, hắn nữ nhân nhưng có thể ở chỗ này xuống tiếp, chờ đợi hắn diễn hóa vạn vẩn, phân lục đạo, định luân hồi sau. Hắn nữ nhân cũng tương tự sẽ tiếp nhận hỗn đổn lễ rửa tội, thành tiểu tiên thiên tri khu. chương 112, vội vã trăm năm. Thế giới tại dung hợp, ngộ không tại phân âm dường, định trọc thanh, hoa lục đạo, mở luân hồi. Phía thế giới này, bao gồm Thánh Sơn ở bên trong một khu vực, bị ngộ không dung hợp tại khác thế giới nhất trung ương để trong này trở thành thế giới điểm cao nhất, giống như một nóc nhà, gánh lên khắp thiên không. Thất bảo dây cây cây giống bên cạnh, là ngộ không nữ nhân. Những thứ này đến từ mỗi cái thế giới nữ nhân, có thật nhiều người đều lẫn nhau không nhận biết, đại đa số đều là lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như là tại lúc trước, nộ không chính xác sẽ không như thế làm, chính xác sẽ không để cho tại thế giới khác nhau nữ nhân lẫn nhau gặp mặt, bởi vì hắn sợ phiền thoái. Bất quá cái này một lần, là làm cho các nàng tiếp nhận hốn độn lễ rửa tội, thành tựu tiên thiên chi khu, hắn đã cố không nhiều như vậy. Những nữ nhân này trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, rồi sau đó bắt đầu trao đổi, dần dần, các nàng phát hiện. Nguyên lai các nàng là bởi vì cùng một người nam nhân mà đi tới nơi này, sự phát hiện này không thể nghi ngờ lệnh người tức giận. Nhưng theo nữ hoa mở miệng, những nữ nhân này đều yên lặng. Đây là tại khai thiên tích địa, chúng ta chỗ tại mảnh thế giới này phi thường đặc thù ở chỗ này, các ngươi mới có thể sinh tồn, tiếp nhận hôn độn lễ rửa tội, thành tiểu tiên thiên tri khu. Rất nhiều nữ nhân đều không minh bạch đây là ý gì, bất quá theo nữ hoa mở miệng giải thích. Các cô gái rốt cuộc Minh Bạch các nàng nam nhân là như thế nào thay các nàng lo nghĩ? Khai Thiên tích địa. Đàn ông ta đã vậy còn quá mạnh mẽ. Các cô gái tâm tư bắt đầu biến chuyển, ghen tức dần đi, mặc dù không khả năng thoáng cái toàn bộ trừ, nhưng tin tưởng đợi một thời gian, tại ngộ không dưới sự cố gắng, những nữ nhân này nhất định có thể đủ ở trung hòa thuận. Ầm ầm ầm. Thiên không tại nổ ẩm, mặt đất đang chấn động, nguyên bản hỗn độn một mảnh trời không bắt đầu trở nên thanh minh, mặt đất cũng đang chìm xuống, hỗn tại triển khai. Thanh trọc nhị khí một cái đang tăng lên, một cái đang chìm xuống. Thế giới ven, theo hôn độn triển khai, mặt đất đang không ngừng nhãn thần, thiên không cũng đang nhanh chóng duyên triển, phía thế giới này đang nhanh chóng mở rộng. Theo thế giới mở rộng, nộ không tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cho đến ngày nay, tu luyện tới loại trình độ này, nộ không đạo quả đã cùng phía thế giới này hoàn toàn dung hợp, có thể nói phía thế giới này chính là ngộ không nói, là ngộ không đại đạo kết ra vô thượng đạo quả. Là lấy, phía thế giới này càng cường đại Nộ không cũng liền càng cường đại. Hồng hoang diễn biến, từ xưa tới nay, chẳng lẽ đều là như thế? Nộ không nội tâm chấn động, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Thí nghiệm, cố định thể thức, khác nhau phát triển. Giờ khắc này, hắn vô cùng hoài nghi, chính mình đi cũng là khởi nguyên đại lục các lao ra thiết lập định con đường, bất chi bất giác, hắn cũng sẽ biến thành bọn họ thí nghiệm một viên quân cờ. Không, chính xác không thể như vậy. Nộ không ở trong lòng giống giận, hắn quyết định đánh phá thể thức. Đi một cái hoàn toàn bất đồng đường, hắn không muốn làm người khác vật thí nghiệm, hắn muốn đi ra chính mình đường. Nộ không chầm tư, bất chi bất giác, khai thiên tích địa quá trình liền chậm lại đi xuống. Hồng hoang diễn biến con đường, đều là từ một phiến đại lục bắt đầu, cuối cùng bể tan cảnh, tạo thành vô số ngôi sao, vô số tinh hệ, cuối cùng tạo thành một cái to đại vũ trụ. Mà ở trong biển vũ trụ, có vô số loại này vũ trụ, nộ không từ thái sơ trong trí nhớ thấy vô số loại này vũ trụ, từ lúc ban đầu đi về phía cường thịnh sau đó suy bại, lại đi hướng diệt vong. Đây là một cái tuần hoàn qua lại quá trình, phản phất cho tới bây giờ liền không có đỉnh chỉ qua, cũng không người nào biết lúc nào mới sẽ là một phần cuối. Mà những khởi nguyên đó đại lục đại nhân vật các lao ra mục đích, càng là không người biết được, trừ chính bọn hắn, người ngoài căn bản không thể nào biết, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, trở thành một viên viên quân cờ. Trên thực tế, ở một trình độ nào đó, có thể trở thành những đại nhân vật kia quân cờ, cũng là một niềm hạnh phúc. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, nối thành là quân cờ khả năng cũng không có, càng là bi ai. Hạ trùng không thể ngữ băng. Sinh linh bản thân hạn chế, để cho bọn họ không cách nào siêu thoát, không cách nào thấy rõ thế giới mà khác. So với những khởi nguyên đó đại lục đại nhân vật, ở tại bọn hắn dài rằng giặc sinh mạng trước mặt, nộ không làm sao không phải là một cái hạ trùng. Đây là một loại bi ai. Nhất định phải đánh phá. Nộ không quyết định. Hắn không muốn để cho mình cũng lâm vào kia loại thật đáng buồn luân hồi, thành vì người khác vật thí nghiệm trong một thành viên. Nhưng một điểm này phải làm sao? Hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không minh bạch. Hắn lâm vào chầm tư. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác, thời gian 10 năm liền đi qua, tại 10 năm này trong hắn thể nội thế giới một mực đang phát sinh biến hóa, bất quá nhưng cũng không rõ ràng, thậm chí, những di tộc đó còn có ngộ không nữ người đã thành thói quen nơi này sinh hoạt. 10 năm Đối với người bình thường mà nói là dài đẳng đắng một khoảng thời gian, nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm. Nhưng đối với tu giả mà nói, cũng bất quá đạn chỉ một cái trước mắt. Nộ không thậm chí đều không có cảm giác được thời gian trôi qua, hắn còn chầm tư. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Thời gian tại vô tình trôi qua, chưa từng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nộ không nhưng vẫn giống như tôn tượng mục, từ đầu đến cuối, một mực ngồi xếp bằng ở Thánh Sơn nhất đỉnh phòng không từng có một chút biến hóa. Hắn nữ nhân đã sớm biết hắn tại Thánh Sơn nhất đỉnh phong đáng tiếc, không có người có thể đi lên, coi như là nữ hoa cũng không cách nào đăng lầm kia 5.000 cấp trở lên, mà còn theo thời gian đưa đẩy, trên Thánh Sơn uy áp càng ngày càng mạnh, các nàng có thể đăng lên bậc cấp càng ngày càng ít. Nữ hoa tỉ tỉ, đã qua hơn 40 năm, nộ không ca ca vẫn là không có tỉnh lại, kết quả xảy ra cái gì? Các cô gái bắt đầu lo lắng. Nữ hoa tu vi cao nhất, của mọi người trong nữ nhân cực kỳ có uy tín tự nhiên làm theo được phong làm đại tỷ. Ta cũng không biết, bất quá thế giới còn đang phát sinh biến hóa, trên thánh sơn uy áp cũng càng ngày càng lớn mạnh, hiển nhiên, ngộ không cũng không có có sự tình, hắn còn tại hoàn thiện phương thiên địa này. Nữ hoa lấp đầu, nàng cũng không biết chân tướng của sự tình. Trên thực tế, lúc này ngay cả ngộ không cũng không biết mình đang làm gì, hắn đã mê thất tại chính mình thôi diễn trong, càng về sau, thậm chí đem chính mình mục đích đều quên, hoàn toàn chầm mê tại loại này duyên tới duyên đi Thế giới xây lại cùng hủy diệt qua lại thôi diễn trong. Lại là 50 năm, trăm năm kỳ hạn đã đến. Tại cái này trăm năm trong, quá mùng một thằng cũng không có mở miệng, bất quá đến giờ phút này, hắn lại không mở miệng không được. Trăm năm kỳ hạn đã đến, xem ra, ngươi chưa hoàn thành đột phá. Ta rất ngạc nhiên, ngươi rõ ràng tại 50 năm trước liền có thể làm được một điểm này, có thể cuối cùng, vì cái gì ngươi không có làm. Thái sơ có lòng nghi vấn. a đã 100 năm sau. Nộ không thức tỉnh. Bừng tỉnh tiêu lên. chương 113, quang ám thế giới ý nghĩ. Trăm năm đã qua, ta thế giới lại cũng chưa thành hình. Nộ không than thở, nhưng tựa hồ cũng không tiết nối. Người không nóng nảy. Kẻ hủy diệt lập tức tới ngay. Thái sơ nhắc nhở. Ta biết, nhưng cũng không lo lắng. Nếu như hắn thật chẳng qua là tiểu thiên tôn, ta hiện tại coi như không bằng hắn cũng chênh lệch không xa vậy. Nộ không phi thường tự tin. Thái sơ rất kỳ quái. Hắn tự tin tới từ nơi nào, thế giới chưa thành hình cũng liền ý nghĩa hắn chưa đạt tới thiên tôn cảnh, coi như là nửa bước bước vào, nhưng cùng thật sự tiểu thiên tôn so sánh, vẫn có khác biệt trời vực Đến thiên tôn cảnh, thể nội thế giới liền trở thành thiên tôn lực lượng nguồn suối, thế giới càng lớn, càng phôn vinh, như vậy thiên tôn thực lực cũng liền càng mạnh. Mà đại thiên tôn cùng tiểu thiên tôn khác biệt, thì tại với có hay không đem thể nội thế giới tiến hóa đến viên mãn mức độ. nay viên mãn, yêu cầu rất nhiều, cần thiên tôn dùng vô tận thời gian đẩy ra diễn tiến hóa Kết quả cái dạng gì thế giới là viên mãn, đến nay còn vô định bạn bè, có người cho là hồng hoang thế giới chính là đầy đủ nhất thế giới, có người lại cho rằng vũ trụ mới thật sự là hoàn chỉnh thế giới, nhưng cái này lượng loại thế giới đều tự có thiếu sót, còn như các loại khác hình thế giới, thiếu sót càng nhiều. Đại đa số sinh linh, tại vào thiên tôn cảnh lúc, lựa chọn chính là cái này lượng loại trên thế giới một loại, chẳng qua là có sự sai biệt rất nhỏ mà thôi, bất quá đại đi về phía lại là hoàn toàn giống nhau. Người cũng không kiến hồng hoang loại thế giới, cũng không xây vũ trụ mấy đời nối tiếp nhau giới, chẳng lẽ có ý nghĩ mới? Thái sơ hỏi là có chút ý kiến, bất quá không trả xong thiện. Ngộ không thật có ý nghĩ mới, hắn không muốn lại đi tiền nhân đường, mà là muốn đi một cái hoàn toàn bất đồng đường. Vô luận là hồng hoang thế giới vẫn là vũ trụ thế giới, cuối cùng đều sẽ đi hướng diệt vong, cuối cùng sụp đổ, hóa thành biển vũ trụ đuổi trần, dù là thiên tôn sinh mạng so với người bình thường mà nói có thể nói trường sinh. Lấy kỷ nguyên làm đơn vị tính toán, coi như là tiểu thiền tôn đều có trên trăm kỷ nguyên sinh mạng, nhưng dù sao cuối cùng còn sẽ đi hướng diệt vong. Ta nghĩ muốn đi một cái thế giới bất diệt con đường, thế giới luân hồi, mạnh yếu thay nhau, ta muốn xây quang ám hai thế giới, hai thế giới nhất sinh nhất diệt, âm dương tương thể cuộc đời này là kia diệt, kia diệt là cuộc đời này. Ngộ không đem ý nghĩ của mình nói ra. Quang ám thế giới, âm dương cộng sinh. Quả nhiên là thiên tài ý tưởng, lớn mật tỷ như. Thái sơ khiếp sợ rồi sau đó lại nói, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Chẳng qua là, loại ý nghĩ này mặc dù hoàn mỹ, nhưng là muốn thực hiện, khó khăn lại khó khăn. Mà còn tại khởi nguyên lịch sử đại lục trên, cũng không phải không có tuyệt thế thiên kiêu nghĩ đến tương tự ý nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không có thực hiện, vị thiên tài kia cũng theo đó vẫn lạc, nghe nói chết rất thảm, từ đó về sau, liền lại không người nào dám thử loại này ý nghĩ. Ồ, ngộ không lại đảm nhiên. Hắn người không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Ta đối với chính mình có được không ai sánh bằng lòng tin. Haha, ha, có lòng tin là chuyện tốt, ta đây chúc ngươi mã đáo công thành. Ta liền muốn tiêu tan, ngươi đi đi, nơi này đã không thể ảnh hưởng ngoại giới thời gian. Thái sơ cười to, lại khó nén mệt mỏi, hắn chẳng qua là một luồng thần thức, bây giờ là trợ giúp nộ không, hao hết cuối cùng lực lượng. Nộ không sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng thi lễ nói tạ ơn. Thái sơ khoát khoát tay, bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh tiết, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa Nộ Không sảng nhiên, Thái Sơ đối với hắn, Như Sư Như Hữu, trợ giúp cực lớn, có thể nói hắn bây giờ hết thảy đều là đối với địa phương mang đến, nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phía bên kia tiêu tan, cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Không, không muốn trầm luân, người đã mất đi cái sư này hữu, lại không thể tại mất đi những thân nhân khác, người phải thành công. Nộ Không không có thời gian đi bi thường, hắn rất nhanh thì phần chấn tinh thần. Hắn xuống núi thấy mình nữ nhân, hắn không có dừng lại lâu chỉ là trấn an một chút liền rời đi mảnh thế giới này. Trở về tới địa cầu, nộ không cũng không có dừng lại, chẳng qua là đem cha mẹ cùng trên địa cầu nữ nhân và những thân nhân khác đưa vào thể nội thế giới, rồi sau đó hắn đổi hướng vũ trụ biên hoang bay đi. Địa cầu là đặc thù tồn tại, tại thái sơ trên thế giới, hắn không cách nào câu thông nơi này, bằng không, hắn đã sớm. Hắn thân pháp tinh diệu cực kỳ, tại trong hư không qua lại, chạm tới thời không lĩnh vực, không gian tùy thời có thể qua lại. Thời gian ở một trình độ nào đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn chỗ bay về phía phương hướng, chính là kẻ hủy diệt tới phương hướng. Từ cái hướng kia, hắn đã mơ hổ cảm giác kẻ hủy diệt khí thức, kẻ hủy diệt cách cách địa cầu đã không xa. Ngộ không đây là đi nên chiến, hắn không có sợ hãi chút nào, có chẳng qua là hào tình vạn trượng, bất bại tín nghiệm. Vũ trụ vô cùng minh ngông, cho dù ngộ không thân pháp vô cùng cường đại, vẫn là khó mà đạt tới vũ trụ biên hoang, thời gian như dòng chảy ngày ngày đi qua. Ngộ không thân ảnh thì tại trong vũ trụ không ngừng qua lại. Thời gian một năm đi qua, có thể hắn cách vũ trụ biên hoang còn có mấy 100.000 năm ánh sáng khoảng cách. Ngộ không tốc độ đã vượt qua quang, vượt qua xa, bởi vì hắn đi tiếp đã không phải là dựa theo không gian khoảng cách, mà là vượt không gian, định thời gian qua lại. Mấy trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách, coi như là quang truyền, cũng cần mấy trăm ngàn năm, bất quá đối với ngộ không mà nói, chỉ cần vài năm mà thôi. Như vậy thời gian tiêu hao rất khó tưởng tượng. Nhưng đối với siêu thoát thánh cấp trở lên tồn tại, lại đang tầm thường bất quá. Ngộ Không tại ngôi sao trong biển rộng lại ngao du 2, 3 năm, cái này mới dần dần tiếp dẫn vũ trụ biên hoang. Theo tiếp cận vũ trụ biên hoang, Ngộ Không phát hiện tinh không càng ngày càng vắng lặng, chứ hắn thường cách một đoạn thời gian còn có thể gặp được một viên sáng lên tinh cầu, một cái sinh mệnh tinh cầu, nhưng là bây giờ đến vũ trụ biên hoang, hắn đã liên tục 2, 3 tháng không thấy một tia sáng, sinh mệnh tinh cầu càng là đang không có tung tích. Vũ trụ đã bắt đầu đi về phía diệt vong sao. Ngộ không than thở, bất kỳ sinh mạng đều có chính mình tuổi thọ, vũ trụ cũng không ngoại lệ, từ xuất sinh nói cường thịnh, rồi sau đó liền bắt đầu suy bại, bây giờ cái vũ trụ này đã bắt đầu đi về phía suy bại, diệt vong chẳng qua là sớm muộn sự tình. Vũ trụ chia làm tự nhiên sinh ra cùng nhân tạo lượng loại, tự nhiên sinh ra liền muốn ngộ không bây giờ cho vũ trụ, từ thiên nhiên tự mình sinh ra, tuân theo tự nhiên quy luật mà phát triển, phát triển, suy yếu, hủy diệt. Nhân tạo vũ trụ là là sinh linh tại tấn thăng thiên tôn lúc sáng tạo vũ trụ thế giới, loại này vũ trụ giống nhau so tự nhiên vũ trụ muốn nhỏ rất nhiều, căn cứ thiên tôn thực lực khác nhau, lớn nhỏ cũng không giống nhau, cũng tương tự có một cái sinh diệt quá trình. Có lẽ, ta hẳn đi xem một cái còn lại tan biến vũ trụ, từ trong cũng có thể đạt được linh cảm cũng khó nói. Than thở đi qua, nộ không trong đầu đột nhiên bắn ra tư tưởng tia lửa. chương 114, Biển Vũ Trụ Vũ Trụ Ven, nơi này đã vô hạn đến gần biển vũ trụ. Vũ trụ thai màng xuất hiện ở nộ không trước mặt. Như vậy địa phương, không phải đại pháp lực người không cách nào đến, sinh mạng cấm tuyệt, sương mù màu đen đang tràn ngập, cái này là tử vong vật chất, vô cùng kinh khủng, người bình thường dính một chút liền sẽ đoạn tuyệt sinh cơ. Nộ không cẩn thận từng ly từng tí đến gần, hắn phát hiện càng đến gần vũ trụ thai màng địa phương, sương mù màu đen tháng đồng, tử vong còn như thực chất, khiến cho người không rét mà run, nơi này vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ thấp dò người. Không có chút nào ánh sáng không có một chút điểm ấm áp, chỉ có vô cùng hắc ám, vô tận lạnh lẽo Nộ không cảm giác như vậy địa phương coi như là thánh nhân tới cũng không thể chờ lâu, không phải nơi này nhiệt độ quá thấp, thánh nhân chịu không, mà là nơi này khí tức tử vong quá nồng đậm, ăn mòn lực quá mạnh, thánh nhân ở chỗ này sống lâu, sinh mạng cũng sẽ bị ăn mòn. Bất quá, nộ không lại cũng không bị ảnh hưởng. Nộ không hiện tại mặc dù còn chưa tấn thăng thiên tôn cấp, nhưng thực lực của hắn cho dù siêu thánh cấp, cho dù hắn chưa từng thấy qua thật sự tiểu thiên tôn. Nhưng là hắn lại cảm giác, cho dù đối mặt như vậy đối thủ hắn cũng có sức đánh một trận. Tình huống của hắn rất đặc thù, thể nội thế giới cả lệ chưa mở, mặc dù không có hoàn toàn thành hình, nhưng là lại thật lớn vô biên, hơn nữa còn dung nhập vào vũ trụ trí cường giả thái sơ lưu lại một đại phiến thế giới, cái này không thể nghi ngờ nhượng hắn thế giới càng cường đại hơn. Hơn nữa hắn đạo vô cùng viên mãn, bảy nguyên đại đạo ám hợp trời đất khởi nguyên, bản sơ lực, đặc biệt là bị nộ không suy diễn đến mức hiện nay, càng là giữ có thần bí khó lường lực. Lượng. Hả? Thật kỳ quái, vũ trụ thai mảng tựa hồ đang hoạt động. Ngộ không phát hiện gì thường, hắn cảm giác vũ trụ thai mảng cũng không phải là ngừng, mà là ở lấy một loại kỳ dị tần số đang hoạt động lấy, chẳng qua là hắn hoạt động tần số quá thấp, mà còn phi thường chậm chạm, cho nên ngộ không ngay từ đầu mới không có phát hiện. Ngộ không bắt đầu nghiêm túc quan sát, quả nhiên, hắn có phát hiện không sai, vũ trụ thai mảng quả thật lại lấy một loại kỳ dị tần số đang hoạt động, mà còn theo mỗi một lần hoạt động, vũ trụ thai màng trên Nồng nặng kia vô cùng hắc ám vật chất liền sẽ giảm ít một chút, chỉ bất quá loại này giảm bất cũng không rõ ràng, mà còn những kia hắc ám vật chất quá nồng đậm, cho nên khó mà phát hiện. Chuyện này, chẳng lẽ vũ trụ tại tự mình điều chỉnh, như cùng nhân loại giống nhau tại bài tiết phế khí vật? Nộ không kinh ngạc. Nếu như đem thật vũ trụ xem thành một người, như vậy những thứ này hắc ám vật chất không phải là thân thể con người rác rưởi bài tiết vật. Chẳng lẽ thật tự nhiên vũ trụ là sống, có được tự mình ý thức? Nộ không thật sâu hoài nghi Rồi sau đó, hắn triển khai thần thức, định câu thông vũ trụ ý thức, nhưng tức là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, vũ trụ đều không có động tính gì. Xem ra vũ trụ mặc dù có thể tự phát tự mình điều chỉnh, nhưng là cũng không có rõ ràng ý thức. Nộ không thở dài. Bất quá sau một khắc hắn ánh mắt lại sáng loang lên, hết sạch bắn ra bốn phía, tựa hồ phát hiện cái gì không được đổ vẩn. Ha ha, ta nghĩ minh bạch, rốt cuộc có chút đầu mối, quang ám thế giới, quang ám vũ trụ, tự mình điều chỉnh, tự mình điều chỉnh. Âm dương trao đổi. Nộ không tiếng cười vang dao động cái này mảnh hát cám vùng, quang ám thê rơi ý nghĩ hắn rốt cuộc có một ít đầu mối. Đáng tiếc, không trả xong thiện, còn cần tiến một bước quan sát. Bất quá, nơi này đã không thể cung cấp cho ta càng qua tham khảo, nếu như có thể tận mắt liếc mắt hoàn toàn tấu vang đổ nát vũ trụ vậy thì tốt. Sau một hồi lâu, nộ không than thở. Rồi sau đó, hắn lại một lần lên đường, mục tiêu biển vũ trụ. Biển vũ trụ mênh mông bao la, là biển vũ trụ dương. Nơi này có vô số vũ trụ, vô luận là tân sinh, như mặt trời giữa trưa, vẫn là đi về phía hủy diệt, thậm chí hoàn toàn đổ nát, đều không khó khăn tìm được. Ngộ không muốn xây dựng quang ám thế giới, như vậy học hỏi những thứ này vũ trụ mỗi cái hình thái, đối với hắn có không nói ra trợ rút. Vũ trụ thai màng phi thường cứng cỏi, giống như tầng không thể đột phá phong tuyến, đem vũ trụ bên trong hết thể hoàn toàn cùng biển vũ trụ ngăn cách, coi như là thánh nhân đối mặt hắn cũng bó tay toàn tập, không cách nào đột phá, bất quá đối với Ngộ không mà nói Đột phá nó lại không phải việc khó. Ẩm. Theo ngộ không không ai sánh bằng một quyền, vũ trụ thai mảng trong nháy mắt nước ra một vết thương, đặt tới dài hai thước, rộng nửa mét, bất quá cái này vết rách vừa xuất hiện liền lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục Ngộ không không do dự, một bước mau ra, đi ra vùng vũ trụ này. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong biển vũ trụ. Hô. Cùng bạo vũ trụ phong bạo gào thét mà qua, lực trùng kích cường đại đến khó có thể tưởng tượng, bất quá đối với ngộ không mà nói Như vậy phong bạo mặc dù có chút khó giải quyết nhưng là lại cũng không có nguy hiểm, rất nhanh hắn liền ổn định thân hình. Rồi sau đó hắn nghiêng đầu, thấy là một viên lớn vô cùng quả cầu, lưu ly bảy màu, rực rỡ chói mắt, chẳng qua là, tại xinh đẹp này biểu tượng hạ, lại có một tí kia hắc vụ đang tràn ngập, tỏ ra phá lệ trớn mắt. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được, viên này vũ trụ chính tại đi về phía diệt vong. Thời kỳ toàn thịnh vũ trụ là không có những thứ này hắc vụ, hắc ám vật chất chỉ có tại vũ trụ đi về phía suy bại. Không cách nào hoàn thành tự mình tiêu hóa lúc, mới sẽ sinh ra. Bất quá vũ trụ diệt vong là một cái vô cùng quá trình khá dài, thời gian lấy kỷ nguyên làm đơn vị, muốn trải qua thành thiên thượng trăm cái kỷ nguyên mới sẽ hoàn toàn hủy diệt. Mà kẻ hủy diệt nhiệm vụ, chính là muốn ra tốc quá trình này, không nhiều năm tháng tới nay, bọn họ một cái tuân theo khởi nguyên đại lục đại nhân vật mệnh lệnh, kiên quyết thi hành chính mình sứ mệnh. Sau một hồi lâu, nộ không mới đưa mắt thu hồi, rồi sau đó hắn hướng về một phương hướng tới Nơi đó có đồng bộ sinh mệnh lực là một viên tân sinh vũ trụ cách nơi này tương đối rất gần nộ không quyết định đi xem một cái đương nhiên trọng yếu nhất là viên này tân sinh vũ trụ chỗ phương hướng cùng kẻ hủy diệt chỗ phương hướng nhất trí nộ không không cần lo lắng sẽ đem nó đổ vào một cái sơ sẩy nhượng hắn tiến vào vũ trụ trắng trận hủy diệt nộ không tại trong biển vũ trụ bay nhanh hắn vô cùng cẩn thận trong biển vũ trụ không chỉ có vũ trụ phong bạo còn có kinh khủng vũ trụ dòng nước ẩm rất nhiều địa phương nhìn như bình tĩnh Kỳ thực dòng nước ngầm mánh liệt, một khi lâm vào những thứ này trong dòng nước ngầm, cho dù là ngộ không cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị dòng nước ngầm kéo tới vũ trụ không biết sâu bên trong, mê thất tại biển vũ trụ dương trong, cả đời này đều không cách nào trở lại. Cái này phi thường dọa người, ngộ không không thể không cẩn thận. Bất quá hắn tốc độ chính là không một chút nào chậm, không biết siêu việt quang tốc độ gấp bao nhiêu lần, so với tại trong vũ trụ qua lại không một chút nào chậm. Nhưng dù vậy, khi hắn đến viên kia tân sinh vũ trụ lúc 3 4 5 5 tháng đã lặng lẽ trôi qua. Chương 115, sinh mạng loại. Trước mắt là một cái hạt giống giống nhau hình elip vật thể, lục quang lưu chuyển, trong suốt xanh tươi, tản ra đậm đà sinh mệnh khí tước. Cái này liền một tên học sinh mới vũ trụ, còn tại thai ngén sơ kỳ, còn chưa hoàn toàn thành hình, toàn thân có thúy lục sắc, giống như là một viên sinh mạng hạt giống, chẳng qua là lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Kẻ hủy diệt khoảng cách nơi đây rất xa, ngộ không tĩnh tâm xuống, ngồi xếp bằng tại trong hư không. Quan sát vũ trụ sinh ra. Đây là một viên tự nhiên vũ trụ, thiên nhiên mà sống, giữ có không gì sánh nổi kinh khủng trưởng thành lực, có vô tận khả năng, nó phần cuối tại nơi nào, không có ai có thể lường được. ngộ không lần ngồi xuống này chính là 10 năm, 10 năm thời gian hắn cũng chưa hề đụng tới, kinh khủng vũ trụ phong bạo đều không thể làm hắn phân thần, hắn cơ hồ toàn tâm thần đầu nhập, đem vũ trụ quá trình trưởng thành quan sát nhập vi. 10 năm, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một đoạn không ngắn 5 tháng. Nhưng đối với vũ trụ quá trình trưởng thành mà nói, lại giống như nhân loại đạn chỉ một cái trước mắt, nhỏ nhạt không đáng kể. Cho nên, trong 10 năm đó, cho dù ngộ không không có rơi xuống một chút vũ trụ quá trình trưởng thành, nhưng vẫn là khó mà đem trưởng thành tinh túy năm giữ. Bất quá, hắn lại không chuẩn bị lại quan sát đi xuống, kẻ hủy diệt mặc dù nhất thời nửa sẽ chả sẽ không hạ xuống, nhưng tối đa cũng bất quá 30 năm liền sẽ tới chỗ này, mà ba thời gian 10 năm bên trong. Hắn tức liền như thế nào quan sát cũng không thể tận khuy vũ trụ sinh ra bí ẩn. Đã như vậy, hắn dứt khoát buông tha, đem mục tiêu đặt ở một viên khác vũ trụ trên. Viên kia vũ trụ khoảng cách tân sinh vũ trụ phi thường gần, gần vượt quá tưởng tượng, cơ hồ lân cận, bất quá tại vũ trụ một đầu khác. Đây là một viên hoàn toàn đổ nát vũ trụ, nó vũ trụ thai màng đã thủng trăm ngàn lỗ, không còn hình dáng, thất thải quang mang đã mất hết, chỉ để lại vô tận hát vụ, cái này là tử vong vật chất. Nơi này tử vong vật chất So với ngộ không chố vũ trụ biên hoang tử vong vật chất không biết muốn đậm đà gấp bao nhiêu lần, đây mới thực sự là còn như thực chất, ngộ không thậm chí hoài nghi, tại viên này vũ trụ nội bộ, tử vong vật chất đã kết thành tinh thể. Tử vong vật chất kết thành tinh thể, tại trong biển vũ trụ được gọi là tử vong chi tinh, đây là một loại vô cùng nguy hiểm tinh thể, coi như là thiên tôn cũng không dám tùy tiện đến gần, truyền thuyết to bằng móng tay tử vong tinh thể là có thể giết chết một tên thực lực không tầm thường tiểu thiên tôn, coi như là đại thiên tôn cũng không dám tiến vào một viên sắp đổ nát vũ trụ, đối loại này tử vong vật chất, tránh như tránh bò cạp. Phải biết, Đại Thiên Tôn nhưng là trong biển vũ trụ người mạnh nhất, là bước qua 9 tầng thiên tôn ngớp thang tồn tại, có thể tại trong biển vũ trụ tùy ý ngao du, vừa bãi qua lại, cơ hồ không cố kỵ gì. Nhưng dù cho như thế, hắn chúng ta đối với tử vong chi tinh vẫn là vô cùng sợ hãi. Loại này tinh thể ẩn chứa năng lượng tử vong, coi như là Đại Thiên Tôn cũng có thể ăn mòn thiên tôn trên đây Nộ không ở trong lòng tự hỏi. Thiên tôn cảnh chia làm tiểu thiên tôn cùng đại thiên tôn. Tiểu thiên tôn có kiểu dai, mỗi bước ra cấp một, liền giống như khác biệt trời vực, thực lực mấy tăng lên 10 lần. Bất quá, thiên tôn trên là cảnh giới gì, nộ không lại cũng không biết. Cái vấn đề này, hắn đã từng hỏi thái sơ, cũng hỏi qua hồng quân. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có cho ra hắn rõ ràng câu trả lời. tựa hồ đó là không biết cảnh giới, có vô thượng kiên kỵ, không thể nói nói. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Đó chính là Đại Thiên Tôn cũng không phải phần cuối, Thiên Tôn trên còn có cảnh giới mới. Bởi vì, Đại Thiên Tôn chẳng qua là biển vũ trụ người mạnh nhất, biển vũ trụ ở ngoài, còn có khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục, có kinh khủng đại nhân vật không chế, tại trong biển vũ trụ tiến hành người thường khó có thể tưởng tượng thí nghiệm, vô tận trong biển vũ trụ vô cùng vũ trụ, sở hữu trong vũ trụ từng cái sinh linh, đều là bọn hắn vật thí nghiệm. Tay này bút, thật là đại vô biên. Đại Thiên Tôn cũng không qua là trong tay bọn họ tùy ý thúc đẩy quân cờ, có thể tưởng tượng được, bọn họ nhất định muốn mạnh mẽ hơn Đại Thiên Tôn vô số lần, bằng không, không thể nào có thể như vậy. Có lẽ, chỉ có như vậy nhân vật, mới có thể không nhìn loại này tử vong chi tinh đi. Nộ không tựa như than thở, vừa tựa như đang suy tư. Tử vong vô luận đối với người nào tới nói, đều là nhân vật khủng bố, tử vong vật chất có thể ăn mòn thân thể con người bản nguyên, từ trên căn bản nhượng một người nói quả tan vỡ. Mà còn loại này tổn hại thì không cách nào kiềm chế, không cách nào nghịch chuyện Tử vong đối với mỗi người mà nói cũng đều là công bình, khởi nguyên đại lục đại nhân vật chắc không thể khoát miễn, nếu hắn không là nhóm cần gì phải làm gì thí nghiệm. Thật sự trường sinh người đương tự nhiên bờ bãi, tiêu giao vô biên, nộ không lầm bẩm Vũ trụ duyên tới duyên đi, sinh ra diệt vong, diệt vong sinh ra, tuần hoàn qua lại, những đại nhân vật kia không sống biết bao nhiêu năm tháng, khẳng định đã sớm xem quen, nhưng là bọn họ tại sao còn muốn làm loại này nhàm chán thí nghiệm. Không ngừng lặp lại một cái đã sớm thấy thường xuyên quá trình, không phải nhàm chán lúc cái gì. Nộ không tựa hồ nắm chặt được một điểm gì đó, chẳng qua là hắn cũng không thể xác định. Cứ như vậy, nộ không đứng ở đổ nát vũ trụ cách đó không xa, làng lặng chầm tư, chạm này chính là hơn 20 năm, so học hỏi vũ trụ sinh ra sử dụng thời gian còn dài hơn. Cái này hơn 20 năm trong, hắn một mực quá thôi diễn, bảy nguyên đại đạo bị hắn vô tận thôi phát, trong quá trình này, Thực lực của hắn cũng không có chút nào tăng thêm, bất quá đạo quả lại buộc phát mượt mà, ngay cả thể nội thế giới cùng sinh ra không tưởng tượng nội biến hóa. Có một viên nhỏ xíu hạt giống lặng lẽ sinh ra, tại thế giới trung tâm nhất, phi thường tầm thường, bất quá lại hàm chứa bảng bạc sinh mệnh năng lượng. Coi như là ngộ không mình cũng không có phát hiện cái hạt giống này, không có có ý thức đến loại biến hóa này. Bằng không, hắn chính xác sẽ phi thường giật mình, bởi vì 20 năm qua, hắn một mực ở thôi diễn vũ trụ diệt vong, một mực ở thôi diễn tử vong vật chất Đang cùng tử vong tiếp xúc, làm sao có thể sẽ thôi diễn ra loại này hẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng kỳ dị hẳn giống. Đây quả thực quá hoang đường. Rốt cuộc tới. Một ngày, nộ không đột nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía phương xa. Nơi đó một cái thanh niên tóc trắng chính đang nhanh chóng chạy tới, hắn giống như nói ảnh, cơ hội tại trong biển vũ trụ biến mất, người bình thường coi như thấy hắn tới phương hướng, cũng sẽ cho là nơi đó không có thứ gì. Bởi vì hắn tốc độ, đã không phải là ánh mắt có thể đem ta coi như là thánh nhân ánh mắt cũng không được đột nhiên tóc trắng như tuyết thanh niên dừng lại hắn cũng phát hiện ngộ không Cái này làm cho hắn rất giật mình đổ nát vũ trụ hấp dẫn hắn phần lớn sự chú ý cho nên đứng ở vũ trụ bên cạnh ngộ không ngược lại bị hắn quên đi chương 116 kẻ hủy Diệt kẻ hủy diệt tóc trắng như Tuyết cả người bao phủ một tầng hắc vụ u lánh khí tức có thể trấn áp một cái vũ trụ không nghi ngờ chút nào hắn Phi thường kinh khủng sâu trùng cũng ngay không muốn ngăn trở ta đi đường Kẻ hủy diệt lạnh lùng mở miệng, quát lớn Ngộ Không, hắn ngôn ngữ rất đặc thủ, chính là khởi nguyên đại lục ngôn ngữ, Ngộ Không tại Thái Sơ trong truyền thừa đã sớm nắm giữ cửa này ngôn ngữ. Kẻ hủy diệt tiếng như xương lạnh, vô cùng băng lãnh, tựa như từ chín u minh khu vực tới ma âm, chẳng qua là thanh âm liền muốn đem người đóng băng. Mặc dù mới hắn rất kinh ngạc Ngộ Không xuất hiện, bất quá hắn lúc này cũng kịp phản ứng, chủ yếu là viên kia đổ nát vũ trụ tản mát ra tử vong vật chất quá nồng đậm, cho nên hắn mới sẽ quên đi phía bên kia tồn tại. Cũng chính là vì vậy, hắn càng khinh thị ngộ không, thiên tôn đều không phải là, căn bản không đáng giá hắn nhìn thẳng đối đãi Nộ không không có động, tình yên tĩnh vắng lặng địa phương đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Ừ, ngươi tìm chết. Kẻ hủy diệt lanh xích, nộ không thái độ làm hắn khó chịu, một cái nho nhỏ bỏ sát, thiên tôn cảnh cũng không vào, cũng dám ở trước mặt hắn càng hẳn rỡ, thật là không biết sống chết. Ta còn không có sống đủ, tự nhiên không biết tìm chết. Bất quá ngươi, lại chính tìm đường chết trên Ngộ không đạm nhiên mở miệng. Người nói cái gì? Kẻ hủy diệt thanh âm buộc phát ra rét. Viên kia vũ trụ, ta tại thủ hộ, ngươi không thể tới gần. Nộ không mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, không có có một tí yên hòa khí tức, giống như xem quen hồng trần đắc đạo cao tăng, mang theo một cổ siêu nhiên ý. Thì ra là như vậy, ngươi là cái vũ trụ kia trong truyền thuyết, tới đây là mưu toan ngăn trở ta bước chân. Ha ha, đáng tiếc, chỉ bằng như ngươi vậy bỏ xác, căn bản là không làm được. Kẻ hủy diệt ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy mỉ thị. Ai là bỏ sát, ai là người yếu, đánh một trận liền biết. Ngộ không lại không nhiều phí miệng lưỡi, nếu đại chiến không thể tránh miễn, vậy thì đánh đi. Ngươi, lại dám ra tay với ta? Đáng chết. Mắt thấy Ngộ không đột nhiên ra tay, kẻ hủy diệt nổi giận, hắn là cao cao tại thượng cử lòng, bây giờ vậy mà gặp một con kiến khiêu khích, đây quả thực quá buồn cười, không, có thể tha thứ. Chết. Kẻ hủy diệt cũng ra tay. Ngộ Không không dám khinh thường, hắn ra tay một cái chính là bảy nguyên đại đạo, đây là hắn bản nguyên đại đạo, giữ có vô tận ảo diệu, nhưng là cường đại như vậy đại đạo công kích, một lần gặp kẻ hủy diệt lực lượng, nhưng trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn không tạo thành chút nào uy hiếp. Sâu trùng, loại thủ đoạn này đối với ta căn bản vô dụng, như ngươi vậy bỏ sát, căn bản là không minh bạch, thiên tôn cấp cường giả, kết quả có cái gì dạng thủ đoạn. Kẻ hủy diệt lén xích, ta đã sớm biết, bất quá còn muốn thử một chút, nhìn một chút, kết quả nhiều chênh lệch lớn. Nộ không lại lạnh nhạt mở miệng nói, tựa hồ không có chút nào lo lắng, làm bộ làm tịch, đi chết. Kẻ hủy diệt xuất thủ lần nữa, bằng bạc lực lượng trong nháy mắt chen ép tới, hắn thậm chí cũng không có ra quyền, chỉ là thông qua vô hình khí tức, liền tạo thành lực lượng kinh khủng phong bạo, chớn áp tới. Hèn mọn sâu trùng, trước khi chết, hảo hảo cảm thụ một chút thiên tôn thủ đoạn mạnh mẽ đi. Kẻ hủy diệt trong thanh âm tràn đầy mỉ thị, hắn phải đem nộ không hoạt hoạt ép chết, nhượng hắn chân thiết cảm thụ thiên tôn mạnh mẽ, cho hắn biết cho dù hắn siêu thoát thánh cấp Nhưng là tại thiên tôn trước mặt, vẫn là hèn mọn như sâu, cái tay có thể diệt. Thế giới chi lực. Ngộ không ở trong lòng quắc nhẹ, trong nháy mắt, trên người hắn khí thế xảy ra biến hóa lớn, một loại bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể hắn lao ra, đây là hắn thể nội thế giới lực lượng, cường đại dị thường. Những tia đưa hắn áp đến cơ hồ không thở nổi lực lượng phong bạo, trong nháy mắt liền bị trùng kích thành mảnh vụn, lại không hình thành nên chút nào huy hiếp. Chuyện này, thực lực ngươi, không, không có vào thiên tôn cấp. Thế nào sẽ quỷ dị như vậy? Kẻ hủy diệt sướng sốt nộ không tình huống quá quỷ dị, nhượng hắn không sợ được đầu não, rõ ràng không có vào thiền tôn cấp, nhưng là vì cái gì có thể vận dụng thế giới chi lực? Ừ. Coi như như vậy thì thế nào? Coi như ngươi chẳng biết tại sao đang không có vào thiền tôn cấp dưới tình huống có thể động dùng thế giới chi lực thì như thế nào? Như cũ yếu đuối không chịu nổi, mới, ta sử dụng, chẳng qua chỉ là ta 1% lực lượng mà thôi. Rất nhanh, kẻ hủy diệt liền quất lạnh như cũ không đem ngộ không coi ra gì. Chết! Hắn xuất thủ lần nữa, cái này một lần, hắn đưa ra chỉ một cái, điểm hướng ngộ không. Cái này chỉ một cái cũng không nhanh, nhưng là tại điểm ra kia một trước mắt, lại có được một cổ sức mạnh ma quái, trong nháy mắt đem ngộ không cả thế giới đều ép che Giờ khắc này, trong mắt hắn, cái này chỉ một cái chính là toàn bộ, giống như ngồi từ trên trời hạ xuống núi lớn, hướng hắn ép che mà tới. Vô cùng kinh khủng, lực lượng sự mênh ngông, vượt quá tưởng tượng. Nộ không sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cái này chỉ một cái, nhượng hắn cảm giác thật sâu uy hiếp. Ẩm. Hắn không dám thờ ơ, trong nháy mắt dẫn động ra càng đại thế giới chi lực, cả người khí huyết bành bái, rồi sau đó một quyền vùng ra, hướng về kia núi lớn mãnh liệt đánh tới. Ẩm. Nộ không quả đấm thoáng cái ghi chép kia trên núi lớn. Nhất thời giữa, núi lớn bị phản chấn trở về. Cái gì? Kẻ hủy diệt kêu lên ngẹn nào, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cái này chỉ một cái lại bị phía bên kia cho phản chấn trở lại. Cái này đã vượt qua hắn dự trù, cái này chỉ một cái, hắn vận dụng bản thân gần y xảy lực lượng, như vậy lực lượng, coi như là cấp 1 thiên tôn đều khó tiếp được. Nhưng là, đối diện cái mặt này thiên tôn cấp đều chưa từng vào sâu trùng, vậy mà ngăn cản. Thiên tôn cấp nhân vật, quả nhiên sâu không lường được, chỉ là chỉ một cái, liền cơ hồ đem ta áp sát vào tuyệt cảnh, đương thật là khủng bố vô biên. Ngộ không càng rung động, giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng thật sự thiên tuấn giữa, còn có chiến lệch thật lớn. Ngươi rất đặc biệt, ta thừa nhận, trước xem thường ngươi. Lúc này, kẻ hủy diệt mở miệng lần nữa, trong giọng nói không có miệt thị, nhiều một phần trịnh trọng. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, thái sơ người thừa kế, xác thực có chỗ hơn người. Nếu như cho ngươi đủ thời gian trưởng thành, có lẽ ngươi sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng tức là, ngươi không có thời gian. Ta sẽ không cho ngươi sống tiếp cơ hội. Cuối cùng một lần, Kẻ hủy diệt lần hai nô ra chữ chết, cái này một lần, hắn nhất định phải đem ngộ không chém xuống ở chỗ này. chương 117, Duy có một trận chiến. Ta có được thiên tôn cấp 2 thực lực, một mình ngươi ngay cả thiên tôn cấp cũng không có đạt tới người yếu, dựa vào cái gì ngăn cả ta. Ban cho ngươi vừa chết. Kẻ hủy diệt rất tự lo, trên thực tế hắn cũng có tự lo thực lực, bởi vì hắn đã đạt tới thiên tôn cấp 2, hơn nữa đến gần vô hạn cấp 3, như vậy thực lực đối mặt thiên tôn cấp 1 liền có thể nghiêng giết. Húng chi ngộ không cái này tối đa chỉ có thể coi như là ban bố thiên tôn con sâu nhỏ, căn bản là không đáng nhắc tới. Cái này một lần, hắn đưa ra một mực bàn tay, giống như đập rồi phải đem ngộ không đánh bay, tránh cho trứng mắt. Ngộ không trong mắt tinh quang loay lên, khám hư linh mô bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, lấy thế giới chi lực thúc dục cái này một đồng thuật, cho dù là thiên tôn cấp thủ đoạn, trong mắt hắn cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Đáng tiếc, hắn mặc dù có thể xem rõ ràng, nhưng là thực lực sai biệt quá lớn. Lại căn bản là không cách nào bắt phía bên kia sơ hở. Ẩm. Nộ không bị đánh bay ra ngoài. Con sâu nhỏ mà thôi. Hủy diệt từ tự lầm bẩm vô cùng trăng bước. Rồi sau đó, hắn chuẩn bị rời đi. Có thể, ngay tại hắn chuẩn bị xoay người kia một chấp mắt, thân hình lại một lần định trụ. 3. Hắn cơ hồ vô pháp tin tưởng chính mình con mắt. Cái kia hắn thấy đã bị đập nát con sâu nhỏ. Bây giờ vậy mà hoàn hảo không hơn mà lại xuất hiện. Ngươi, làm sao có thể? Kẻ hủy diệt lần hai kinh ngạc, vô cùng giật mình, cái này con sâu nhỏ làm sao có thể chịu được chính mình gần một nửa thực lực công kích. Ngộ không đứng ở nơi đó, trong đôi mắt thất thải lưu chuyển, đây là lấy bảy nguyên đạo quả kết hợp thế giới chi lực, thúc dục Khám Hư Linh Mâu, triển hiện ra bất phàm, nhượng hắn có thể nhảy qua biên giới giới nhìn thấu thế gian hết thể hư vọng, dấu vết nào, đều không cách nào tránh được hắn con mắt. Bất quá, mới, hắn sở dĩ bình yên vô sự, lại chủ nếu là bởi vì Khám Hư Linh Mâu mới xuất hiện một hạng năng lực Cái này năng lực, ngộ không còn có chút sờ không chúng, bất quá tại kẻ hủy diệt tức sẽ ra tay một khắc kia, hắn tự hồ thấy sau đó phải xảy ra sự tình. Dự trù, mặc dù chỉ là một phần ngàn giây, nhưng đối với ngộ không cường đại như vậy tồn tại mà nói, cũng đã đầy đủ. Tiểu bỏ sát, ta không biết ngươi vì cái gì hội an biết vô sự sống sót, bất quá, ngươi thành công chọc giận ta, cho nên, đi chết đi. Kẻ hủy diệt không giữ lại nữa, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới ngộ không trước mặt, ra tay toàn lực phải đem hắn đánh bể. Ẩm. Biển vũ trụ chấn động, như có một cổ vũ trụ phong bạo vần lên, nước chảy xiết bốn vọt. Sâu trùng kết quả vẫn là sâu trùng, dù là nắm giữ một điểm nhỏ kỳ xảo, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Kẻ hủy diệt lại một lần chăng bước, bất quá nói được một dạng hắn liền không nói được. Cái kia trong miệng hắn con sâu nhỏ, rốt cuộc lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ đứng bình tĩnh tại hắn cách đó không xa, mặc cho bốn chu phong bạo tàn phá, nguy nhưng bất động. Chuyện này Kẻ hủy diệt rốt cuộc ý thức được trước mắt con sâu nhỏ rất không bình thường, tuyệt không phải giống nhau nửa bộ thiên tôn có thể so với, như vậy thực lực, liền coi như là bình thường cấp một thiên tôn, sợ rằng đều không đạt tới. Người kết quả là người nào? Hắn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng nộ không. Người đã biết thân phận ta, thái sơ truyền nhân, phe kia vũ trụ người bảo vệ. Nộ không mở miệng, trong tròng mắt thất thải trăng ngập đối mặt địch nhân như vậy, hắn không dám khinh thường chút nào, chênh lệnh quá lớn. Hắn phải dựa vào kia một phần ngàn giây trước thời hạn dự trù mới có thể cẩn thận đỏ sước. Thái sơ chuyên nhân. Trên người của ngươi thật có cái kia nhân khí tức, nhưng chỉ bằng cái kia người, dạy không ra như ngươi vậy đệ tử. Kẻ hủy diệt nghi ngờ nói. Nửa bộ thiên tôn liền có được cấp một thiên tôn thực lực, hơn nữa còn có thể ở hắn cái này cấp hai thiên tôn hai đòn toàn lực dưới sự công kích không phát hiện chút tổn hao nào, nào. Như vậy thực lực, coi như là khởi nguyên đại lục chắc tuyệt truyền nhân đều khó đặt tới. Tuyệt đối không phải man hoang trong biển vũ trụ một cái vũ trụ bên trong có thể đào tạo được nhân vật. Có tin hay không từ ngươi? Ngộ không dừng dưng một tiếng, cái này không có gì tốt tranh cãi, sự thật chính là sự thật. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều, nhưng ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi liền có thể ngăn cả ta. Kẻ hủy diệt hiển nhiên không tin ngộ không chỉ chẳng qua là thái sơ chuyên nhân, cho là hắn phải có càng lai lịch bí ẩn, nhưng nếu hắn không nói, vậy hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi. Bất quá! Ngươi muốn minh bạch mạnh hơn nữa đại thiên tài, tại chưa lớn lên, đều là vô cùng yếu ớt. Ta thừa nhận ngươi to lớn vượt qua ta đoán trước, có được không ai sánh bằng thiên phú, nhưng thực lực sai biệt ở đó để, ngươi ngăn trở không ta. Nếu như ngươi không biết tiến thối, chớ có trách ta không khách khí, ta có chính mình sứ mệnh, coi như giết ngươi, người sau lưng ngươi, cũng không nói ra cái gì. Kẻ hủy diệt cao mày nói, sau lưng ta không có ai, ta cũng không xe lui. Giữa chúng ta, chỉ có tử chiến. Nộ không giữ có không gì sánh nổi mạnh mẽ ý chí chiến đấu, đấu hồn lửa tại hắn sâu trong linh hồn cháy hương hực, hắn sẽ không nối bước, chỉ có chiến. Được, đã như vậy, ta tắt thành ngươi. Đánh đi. Kẻ hủy diệt cũng mất đi kiên nhẫn, lại không sợ nộ không phía sau khả năng tồn tại đại nhân vật, bởi vì nhắc tới, sau lưng của hắn cũng có đại nhân vật, mặc dù hắn chỉ là một cái tiểu tốt, khả năng cũng không có bị đại nhân vật mắt nhìn thẳng lướt mắt. Chiến. Thất thải quang mang lưu chuyển. Ngộ không đem mục lực thôi phát đến mức tận cùng, giờ khắp này, khám hư linh mâu dự chủ năng lực vậy mà tăng lên, mặc dù chỉ tăng lên một phần ngàn giây, nhưng là so trước hắn dự trù thời gian nhiều gấp đôi. Kẻ hủy diệt nhào tới trước mặt, phát động thật lớn công kích, cái này một lần, hắn lại không đối ngộ không lại bất kỳ khinh thị, hắn phải dùng liên tiếp công kích đem ngộ không đưa vào chỗ chết. Siêu! Siêu! Siêu! Tại cái này cuồng bạo dưới sự công kích, ngộ không giống như là đại dương vô tận trong một chiếc thuyền con. Tựa hồi hoàn toàn mất đi cầm lái năng lực nhưng mỗi một lần hắn đều nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát kẻ hủy diệt công kích cái này không thể nào kẻ hủy diệt vô pháp tin tưởng nộ không vậy mà tránh thoát hắn toàn bộ công kích chết hắn gầm lên một tiếng công kích càng mãnh liệt nộ không tình cảnh càng nguy hiểm khám hư linh mâu đã đến cực hạn ngàn phần thứ hai giây trước thời hạn dự chủ cũng tại mãnh liệt dưới sự công kích khó mà chiếm cư ưu thế chút nào ẩm nộ không bị đánh trúng hắn như giống như sao băng bị đánh bay ra ngoài. Phục, vàng máu huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra, chỉ là một chiêu, hắn liền người bị thương nặng. Chương 118: Tử vong hồi phục. Không chịu nổi một kích. Nguyên lai like ngươi chỉ là dựa vào tốc độ, dựa vào trước thời hạn dự trừ mới có thể một lần lần tránh thoát ta công kích. Kẻ hủy diệt phát hiện ngộ không bí mật, mới một kia, hắn đột nhiên tốc độ tăng lên, nhất thời đem ngộ không bị thương nặng. Đi cho đi. Hắn điên cuồng công kích tới, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Cái này phi thường kinh khủng, ngàn phần thứ hai giây dự trù thời gian, vốn là đối với ngộ không mà nói liền phi thường bắn khoăn, bây giờ kẻ hủy diệt tốc độ chợ tăng, hắn nhất thời bộ phát không ổn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngộ không giống như bóng cao su một dạng bị kẻ hủy diệt đánh tới đánh lui, căn bản là không cách nào trốn phía bên kia công kích. Tốc độ quá nhanh, coi như khám hư linh mâu có thể trước thời hạn nhìn ra phía bên kia động tác, nhưng là hắn lại căn bản phản ứng không kịp nữa, phía bên kia công kích đã tới. Hắn chỉ có thể gặp công kích. Vàng nóng huyết dịch văng đầy biển vũ trụ, đem một khu vực đều nhuộm thành màu vàng kim. "Ta xem ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu." Kẻ hủy diệt giọng nói lạnh lẽo, sát nghiệm như nước thủy triều, ra tay buộc phát tàn nhẫn, nộ Không một lần lần bị hắn bị thương nặng. Bất quá, nộ Không sinh mạng lại cực kỳ hoàn toàn, ít nhất vượt xa khỏi kẻ hủy diệt dự chủ, một lần lần bị thương nặng, hắn đều đứng lên. Nộ Không trạng thái nhìn qua thật không tốt, cả người máu chảy đầm đìa, không có một khối da thịt hoàn hảo. Xâm vụn xương lộ ra, vô cùng đáng sợ. Nhưng, hắn một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng ngời, mà còn càng ngày càng sáng. Ngươi còn đang kiên trì cái gì? Cho ta ngã xuống. Kẻ hủy diệt tâm đều có chút phát rét, trước mắt tên địch nhân này, thật là quá ương ảnh, đều đã như vậy, vẫn như cũ đang kiên trì. Giữ vững. Tín niệm Ngộ không ngay cả lời đều không nói được. Bất quá, vào giờ khắc này, hắn ý chí lại phá lệ mạnh mẽ, nhục thân tựa như có lẽ đã không thể mang cho hắn đau đớn hắn cảm giác đồng bổ sinh mệnh lực. Đây là một loại rất hoang đường cảm giác, bởi vì hắn đã sắp chết, thân gần tử vong ven, tùy thời đều sẽ chết đi, nhưng là hắn lại cảm giác trong cơ thể có một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, vẻ này sinh mệnh năng lượng giống như một hạt giống, chính tại phá sát sinh mầm. Ngộ không đây cũng không phải là ảo giác, trên thực tế, tại hắn thể nội thế giới trung tâm nhất, một viên sinh mạng loại sắt thực chính tại nảy mầm, bàng bạc sinh mệnh lực đem thật thế giới đều bao phủ, thế giới bên trong, chỗ có sinh linh, Như nhặt được tân sinh, sinh mạng tầng thứ đạt được một lần chất ngạy vọt. Chuyện này là sáng thế lễ rửa tội. Nữ hoa kêu lên ngại ngào, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một lần sáng thế, bất quá đó là không hoàn toàn sáng thế, cho nên hắn cũng không có thông qua kia lần sáng thế được hoàn toàn tiến hóa. bản cổ đang sáng tạo thế giới thời điểm chết, sáng thế quá trình trong chăn đoạn, sở hữu tiên thiên sinh linh, chỉ là trải qua một lần không hoàn toàn hốn độn lễ rửa tội mà thôi. Không, có bất đồng rất lớn, vì cái gì? Nữ hoa cảm giác lần này sáng thế lễ rửa tội khác nhau, cái này làm cho nàng rất là nghi hoặc. tỷ tỷ chẳng lẽ xảy ra biến cố gì, nộ không hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Sở hữu nữ nhân ngay đầu tiên nghĩ đến đều là ngộ không an toàn, các nàng đều khẩn trương nhìn nữ hoa, e sợ cho từ nàng trong miệng thốt ra các nàng không hy vọng nghe được câu trả lời. ngộ không không có chuyện gì, chẳng qua là lần này sáng thế lễ rửa tội có bất đồng rất lớn, bất quá loại này khác nhau cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là đại chuyện thật tốt có thể để cho chúng ta sinh mạng tầng thứ lại một lần nhảy vào lớn. Ngay vậy, các cô gái mới yên lòng. Nộ không lúc này cũng không biết mình trong cơ thể biến hóa, bởi vì hắn đã hoàn toàn chết lặng, lục thân hoàn toàn không có cảm giác, thần hồn là thuộc về một loại kỳ diệu trong trạng thái, tựa hồ đang thuế biến tiến hóa. Còn không chết, ba, ẩm, ẩm, ẩm. Kẻ hủy diệt giống giận lần hai phát động liên tiếp công kích, nhưng là, nộ không mặc dù bị hắn đánh vô cùng thê thảm, lại vẫn có thể một lần lần đứng lên Cho dù là lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn vẫn ương ngạnh đứng lên. Ta cũng không tin không giết chết người. Kẻ hủy diệt đều có chút điên cuồng, hắn cũng lâm vào nào đó loại chấp nhậm trong, hắn thề nhất định phải đem ngộ không chém thành môn mảnh. Kinh khủng công kích, toàn bộ đều rơi vào không cách nào trốn ngộ không trên người, nhưng là, hắn vẫn là không có chết, còn tại ương ngạnh còn sống, còn đang dùng dàng phải đứng lên. Trên thực tế, lúc này ngộ không đã hoàn toàn lâm vào kỳ dị trạng thái. Hắn sở dĩ sẽ một lần lần đứng lên, chẳng qua chỉ là thân thể bản năng thôi, hoặc là là hắn tại lâm vào loại trạng thái kia trước một khắc kêu ý chí tác dụng. Tại sao có thể như vậy, người kết quả là người nào? Kẻ hủy diệt thật muốn điên mất, người này thế nào đều đánh không chết, lục thân bền bỉ như vậy, cho dù đã bị đánh rách rách dưới dưới, nhưng là lại căn bản là không cách nào bị hoàn toàn hủy diệt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? ba Kẻ hủy diệt cảm giác rất bị thương, hắn đã rất cố gắng tại công kích. Nhưng là vì cái gì phía bên kia còn là bất tử. Đang lúc này, kẻ hủy diệt ánh mắt đột nhiên rơi tại nơi xa xa viên kia sắp hủy diệt vũ trụ trên. Ha ha, ta biết rõ làm sao giết chết ngươi, ngươi không phải rất ương ngạnh sao. Ta lại không được, đưa ngươi ném vào sắp hủy diệt trong vũ trụ, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Kẻ hủy diệt điên cuồng cười to, hắn rốt cuộc tìm được giết chết ngộ không biện pháp. Hắn một bước tiến lên, bắt ngộ không cổ họng, kéo thân thể của hắn, hướng đổ nát vũ trụ đi tới Sương mù màu đen càng ngày càng đậm, tử vong vật chất mánh liệt, kẻ hủy diệt không dám tới gần, hắn đứng ở đằng xa, gắng sức đem ngộ không hướng đổ nát trong vũ trụ ném tới. Siêu! Ngộ không thân thể hóa thành một vệt sáng, không có vào xương mù màu đen trong, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng bị hắc ám lung cháo, không thấy tâm hơi. Haha, ha, lần này nhìn ngươi có chết hay không? Loại trình độ này đổ nát vũ trụ, coi như là đại thiên tôn đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Kẻ hủy diệt rốt của Kiên Tâm, địch nhân rốt cuộc bị giết chết, hắn không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khó như vậy dây dưa địch nhân, hắn cuộc đời này mới thấy, mà còn sau này không bao giờ nữa nghĩ tại độ phải. Đứng ở đổ nát vũ trụ trước, kẻ hủy diệt trầm tư một hồi, rồi sau đó hắn mới đột nhiên tình hồn, lắp đầu một cái, xoay người về phía trước bay đi. Nhưng là, thân hình hắn vừa mới ẩn vào biển vũ trụ, lại đột nhiên hơi chậm lại, lần hai từ trong hư vô hiện hiện ra. Không, cái này không thể nào. Tại sau lưng của hắn, kia đổ nát trong vũ trụ, lại có một cổ bàng bạc lực lượng đang thức tỉnh, cổ lực lượng kia vô cùng cường đại, cường đại đến làm người sợ hãi. Chương 119, sinh diệt vĩnh cảnh. Tử vong chi tinh, vô cùng kinh khủng, nội hàm vô tận khí tức tử vong, thiên tôn bên dưới, chạm vào hẳn phải chết. Cho nên, kẻ hủy diệt rất yên tâm, thấy ngộ không bị đầu nhập trong đó, hắn rất khẳng định, ngộ không chết chắc. Nhưng, sự thật lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Cái kia đổ nát trong vũ trụ, khí tức tử vong nồng nặc nhất địa phương, vậy mà trong lúc bất trợn buộc phát ra bảng bạc sinh mệnh lực. Cổ lực lượng này vô cùng thật lớn, cường đại đến làm người sợ hãi, ngay cả kẻ hủy diệt tại cổ lực lượng này trước mặt, đều có loại cả người phát rét, không nhịn được quý bái cảm giác. Chuyện này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Kẻ hủy diệt nghĩ không minh bạch, kết quả xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là đổ nát trong vũ trụ có cái gì nhân vật khủng bố, bị ném vào cái kia người trò kinh động Nhưng... k Cái dạng gì tồn tại có thể tại như vậy địa phương sống sót, đỉnh cấp đại thiên tôn cũng không được, trừ phi là khởi nguyên đại lục những đại nhân vật kia. Nhưng là, những đại nhân vật kia tuyệt đối sẽ không tiến vào biển vũ trụ. truyền thuyết, những đại nhân vật kia đã lấy được được sống mãi, bên trong cơ thể của bọn họ vĩnh sinh lực lượng, cùng trong biển vũ trụ tử vong lực lượng là tương đối, một khi tiếp xúc, liền có thể sẽ đưa tới không cách nào tưởng tượng thai nạn. Còn như thai nạn là cái gì, không có ai biết, chỉ có những đại nhân vật kia mới rõ ràng. Kẻ hủy diệt muốn rời khỏi, đây là cái này mênh ngông lực lượng, mạnh mẽ vô biên, chấn áp và cổ, uy thế nở rộ, thần bí khó lường. Giờ khắc này, tựa hồ có chư thiên mở ra, chư giới trốn vùi. Ngay như vậy mà mở ra, càng khôn sụp đổ đường dài, giống như trong biển vũ trụ phong bạo, vô cùng vô tận, phong lạc phong lên, quá mênh ngông, nhượng người căn bản vô pháp tin tưởng đây là thật. Trong ngay mắt, màu sắc rực rỡ ánh sáng tại đổ nát trong vũ trụ nở rộ, khi tức tử vong tựa hồ hoàn toàn biến mất Có vô cùng sức sống tại nơi nào nổi lên, một cái vô cùng cường đại vũ trụ tức sẽ sinh ra. Nhưng là, tại tiếp theo một cái trước mắt, nơi đó lại biến thành vĩnh hằng hắc ám, khí tức tử vong bao phủ, tử vong chi tinh vô biên vô hạn một tia sinh khí tức cũng không có. Vạn vật sinh diệt, chỉ tại một cái trước mắt. Sinh diệt, diệt sinh, tuần hoàn qua lại. Kẻ hủy diệt thật là muốn điên mất, hắn cảm giác thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trước mắt vũ trụ mỗi một tái sinh diệt, đều sẽ mang đi hắn số lớn thỏa nguyên. Hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng chẳng qua chỉ là chính là cấp 2 tiểu thiên tôn, Thó Nguyên không hề giống tưởng tượng nhiều như vậy. Mấy cái vũ trụ sinh diệt qua lại, cũng đã nhượng cánh mạng hắn đi tới phần cuối. Không. Kẻ hủy diệt giống to, hắn liều mạng khuyến khích khí tức, thể nội lực lượng đột nhiên tăng vọt đến mức tận cùng, rồi sau đó hắn liều mạng bay rất ra ngoài. Ẩm. Bên hai một tiếng vang thật lớn, trước mắt hết thể đều biến mất không thấy gì nữa, kia bảng bạc sinh mệnh lực, kia sinh diệt qua lại vũ trụ, cũng không có có chỉ là một đồ nát vô cùng vũ trụ, với hắn nói ngộ không ném vào trước không có chút nào khác nhau. Mà hắn ở đâu là đi tới sinh mạng phần cuối, rõ ràng hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này, kẻ hủy diệt ngạc nhiên. Chẳng lẽ mới hết thảy đều chỉ là hào giác? Nếu quả thật là như vậy, kia hào giác cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Vậy mà như thể chân thực, mới hắn cảm giác hắn thật muốn chết, sinh mạng vẫn đi tới phần cuối, muốn thỏ nguyên suy kiệt mà chết. quá quỷ dị nơi này có cùng lắm tưởng kẻ hủy diệt chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi lại không dám dừng lại hắn xoay người rời đi nhưng là ngay tại hắn xoay người người kia một trước mắt lại có một cổ mê ngông vô cùng sức sống tại sau lưng của hắn mãnh liệt nợ rộ ngay sau đó kẻ hủy diệt bi thẳng mà có trải qua kia hết thảy cái này một lần giống vậy tại thời khắc tối hậu hắn thức tỉnh bính kính toàn lực tránh thoát sau đó phát hiện hết thể cũng không có thay đổi kẻ hủy diệt thật bị hù dọa hắn cảm giác sâu sắc không rõ Xoay người lần nữa, nhưng là, giống vậy một màn xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn giống vậy trải qua kia hết thảy, kết cục cũng giống vậy, tại thỏ nguyên sắp hao hết một khắc cuối cùng, hắn thức tỉnh tránh thoát. Vì cái gì? Kẻ hủy diệt gầm nhẹ. Hắn không minh bạch nơi này kết quả có nhân vật gì, tại sao phải hắn ở lại chỗ này? Nhưng là, hắn cũng không dám lại chuyển thân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tỉnh đứng ở trong hư không, lảng lặng suy tư. Hắn bất động, là vô sự, biển vũ trụ phong bảo động Nhưng không cách nào ảnh hưởng nơi này hết thảy. Nơi này hết thảy đều tĩnh lặng, giống như chết tĩnh. Nhưng là kẻ hủy diệt tâm nhưng không cách nào bình tĩnh, hắn vô pháp tin tưởng chính mình gặp phải hết thảy, quá quỷ dị, quá không rõ. Kết quả kinh động cái gì không rõ tồn tại, phải đem ta vây ở chỗ này, sớm biết như vậy, ta liền không đem cái kia người né vào. Kẻ hủy diệt biết vậy chẳng làm, hối thanh ruột, nhưng hết thảy đều mượn. Hắn chỉ có thể vây ở chỗ này. Đồ nát trong vũ trụ, sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt. Đâu đâu cũng có tử vong hắc ám khí tức, mà ở mảnh này tử vong vùng, một người, chính tại kia tinh thạch giống nhau tử vong vật chất trong chìm chìm nổi nổi. Người này, đương nhiên đó là Ngộ Không. Hắn hai mắt nhắm chặt, giống như chết, cả người trên giới không có có một con đường sống ba động Đến hắn loại trình độ này, không có ai sẽ cho rằng hắn còn sống. Nhưng, trên thực tế, hắn lại thật còn sống. Trong cơ thể hắn, có một cổ bàng bạc sinh mệnh lực đang nổi lên, không, nói cho đúng, hẳn là hắn thể nội thế giới. Mảnh thế giới kia, có một viên trong cuộc sống, núp ở thế giới trung tâm nhất, tại ngộ không tức sắp chết đi lúc, nó liền đang nổi lên, tại phá xác Nhưng một mực chưa có thể thành công, bất quá tại ngộ không bị kẻ hủy diệt ném vào đổ nát vũ trụ sau, sinh mạng hạt giống tựa hồ đạt được to lớn chất dinh dưỡng, loại sắc trong nháy mắt tan vỡ, mọc dễ nảy mầm, tại mảnh thế giới này trung tâm nhất cắm dễ, rồi sau đó bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Cùng lúc đó, mảnh thế giới này, sinh cơ tràn ngập tất cả mọi thứ đều bị tức giận máy thôi phát, mặt đất đang nhanh chóng hồi phục, vạn vật cũng đang nhanh chóng hồi phục. Từng viên hạt giống tại mảnh nha, nhanh chóng trưởng thành, hoa cỏ cây cối, vô số thực vật cơ hồ trong nháy mắt sinh trưởng đến nhất phồn thịnh thời khác. Chỉ là mấy hơi thở công phu, mảnh này đất không lông, man hoang thế giới, thành là hải dương màu xanh lục, sinh cơ vô hạn. Mà những kia tồn tại ở bên trong vùng thế giới này người, di tộc, nộ không thân nhân, các cô gái, là toàn bộ đều lần hai đạt được một lần lễ rửa tội. Sinh mạng lễ rửa tội, bọn họ sinh mạng tầng thứ lần 2 nhảy vọn, thó nguyên gần như vô hạn mà tăng thêm. chương 120, vũ trụ hương vong. Nộ không lâm vào một cái vô cùng kỳ diệu tình cảnh, trước mắt hắn, có sinh diệt luân hồi, vũ trụ diễn hóa toàn bộ quá trình, mà còn còn đang không ngừng mà lặp lại. Đây là hắn thôi diễn, lấy 7 nguyên đại đạo, thôi diễn vũ trụ sinh diệt, từ sinh thôi diễn đến đến diệt, lại do diệt thôi diễn đến sinh ngoại giới hết thể tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn một dạng trong cơ thể hắn sinh mạng loại hồi phục, cùng với đối thế giới sửa đổi hoàn toàn là tự phát hành vi, căn bản cũng không phải là ngộ không chủ đạo. Nhưng tất cả những thứ này, vừa vận ám hợp tự nhiên chi đạo. Hết thể bởi vì vũ trụ đều có quá nhiều phụ tạc dấu vết, cho nên trong biển vũ trụ, bởi vì tu luyện được vũ trụ, còn lâu mới có được tự nhiên vũ trụ mạnh mẽ. Cứ như vậy ngộ không thể nội thế giới tại tự động phát sinh kỳ dị biến hóa, cái này không còn là một cái đại lục Một thế giới, mà là diễn biến thành một cái tinh tế vũ trụ hình thức ban đầu. Được từ thái sơ thế giới cùng ngộ không nguyên bản thế giới chia lìa phân biệt diễn hóa thành một viên hành tinh cùng một viên thái dương giống nhau hành tinh. Biến hóa này đưa tới to chấn động mạnh, bên trong thế giới tất cả mọi người đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Biến cố này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thật may, bọn họ sinh mạng tầng thứ đã được đến cực lớn tiến hóa, cho nên cho dù bị bắn ra thế giới, nhưng là nhưng không ai bị thương, cho dù là ngộ không cha mẹ Đạo hạnh yếu nhất hai người cũng bình yên vô sự. Kết quả xảy ra cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Nộ không ca ca, hắn không có đúng không? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nghẹn nào, không khỏi kinh hãi, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Ẩm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, trước mặt cái thế giới kia vậy mà nổ mạnh. Nổ mạnh tạo thành khí lưu, đưa bọn họ mãnh liệt thổi ra, nữ hoa liền tranh thủ tất cả mọi người tụ lại chung một chỗ, một mặt bị thổi tan. Di tộc bên kia. Đại trưởng lão cũng ra tay, đem tất cả mọi người tụ lại chung một chỗ. Đạt được hốn độn chi khí cùng với sinh mạng loại song song lễ rửa tội sau đó, hắn Tu Vi tự nhiên làm theo tấn thăng đến thánh nhân tầng thứ. Trên thực tế lây hắn Tu Vi đã sớm có thể tiến vào thanh cấp, chỉ là trước kia thân thể của hắn chịu quá nhiều bị thương nặng, mà còn phe kia thế giới gần như khô kiệt, cho nên mới một mực bị vây ở bán thánh tầng thứ, không được tấn thăng. Bây giờ trải qua lượng lần lễ rửa tội, thánh mạng hắn cực điểm thăng hoa, Trong cơ thể ám thương không chỉ có tận trừ, hơn nữa còn đạt được vô tận chỗ tốt, tự nhiên làm theo, cũng liền tấn thăng. Theo cả đời này nổ mạnh, cái thế giới kêu hóa thành vô số bụi trần. Bụi trần không ngừng kết tán, đang khuyết tán trong quá trình, bọn họ lại bắt đầu bành trướng, mở rộng, hữu hình thành từng cái tiểu tinh thần, có là tạo thành tiểu hành tinh, có là tạo thành hành tinh. Quá trình này thật nhanh, chỉ chưa dùng tới trăm năm, từng miếng tinh vực cứ như vậy thành hình. Trăm năm đối với nhân loại mà nói dài đằng đẵng nhưng là đối với vũ trụ diễn biến mà nói, lại quá ngắn ngủi. Cho nên, quá trình này làm người ta phi thường nghi hoặc. Vũ trụ diễn biến, hẳn là một cái vô cùng quá trình khá dài, vì cái gì, thời gian ngắn như vậy bên trong, cứ như vậy thành hình. Tất cả mọi người đều nghĩ không minh bạch. Bọn họ chẳng qua là cảm giác cái vũ trụ này thật rất mênh ngông, rất cường đại, khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh tinh cầu vô số, coi như là diện có sinh mệnh tinh cầu trong, cũng hàm chứa vô số thiên tài địa bảo các loại thần kim, thiên mẫu, đồng tinh. Đây là một cái phi thường phồn thịnh vũ trụ, nó lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành từ sinh ra đến đi về phía cường thịnh diễn hóa. Mà còn, loại này diễn hóa còn tại lấy cực nhanh tốc độ tiến hành. 500 năm sau, cái vũ trụ này đi về phía cường thịnh, sau đó nó bắt đầu suy bại. Cái này 500 năm đến, nữ hoa bọn họ một mực sinh hoạt tại trong vũ trụ này, bọn họ trong vũ trụ ngao du, tìm tòi các loại bí mật. Bọn họ không có đi can thiệp cái vũ trụ này diễn biến tiến trình. E sợ cho ảnh hưởng đến ngộ không? Đối với trong vũ trụ này sinh linh mà nói, bọn họ chỉ là một đám người đứng xem, bọn họ người quan sát nơi này sinh linh sinh lao bệnh tử, tinh cầu sinh ra cùng hủy diệt 500 năm, một cái búng tay, cứ như vậy đi qua. Mà nay, cái vũ trụ này bắt đầu suy bại, quá trình này rất nhanh, sinh ra từ trong vũ trụ này sinh linh không cảm giác được, nhưng là nữ hoa bọn họ lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại biến hóa này. Tại sao có thể như vậy, viên này vũ trụ lại đang suy bại? Ngộ không ca ca xảy ra chuyện sao? Chúng ta phải làm gì, như thế nào mới có thể trợ giúp hắn? Tất cả mọi người đều hốt hoảng, trải qua cái này 500 năm tiếp xúc, di tộc đã với ngộ không các thân nhân quen biết, mà còn cũng biết mỗi người bọn họ đều là bởi vì ngộ không mới đi tới nơi này, cho nên bọn họ sống chung rất hòa hợp. Di tộc nhóm tại Thái Sơ trên thế giới trải qua quá nhiều khổ nạn, cho nên đối với cái này phồn thịnh vũ trụ, bọn họ phi thường hài lòng, nhưng là bây giờ... Cái vũ trụ này lại bắt đầu đi về phía suy bại, cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, bọn họ quyết định liều lĩnh, chính xác phải làm những gì, ngăn cản vũ trụ suy bại. Đáng tiếc, bọn họ hành vi nhất định phí công, vô luận bọn họ làm gì, vũ trụ suy bại đều đang nhanh chóng tiến hành, chỉ là 100 năm, mảnh này phồn vinh vô cùng vũ trụ, lại nhưng đã đổ nát không còn hình dáng, đâu đâu cũng có lô thủng, tử vong vật chất khắp nơi lan tràn, chịu đến tử vong vật chất ảnh hưởng. Di tộc cung ngộ không thân nhân cùng các cô gái thân thể cũng xảy ra một chút biến hóa, bất quá loại biến hóa này cũng không rất rõ ràng, hơn nữa nhìn đi lên cũng nhất định là chuyện xấu. Dù sao bọn họ trải qua lượng tái sinh mệnh lễ rửa tội, sinh mạng tầng thứ đã sớm đạt được chất ngảy vọn tử vong vật chất đã ảnh hưởng đến bọn họ. Cứ như vậy, lại qua 200 năm, vùng vũ trụ này đã hoàn toàn không có thanh cấp, hết thể đều quy về hiên tĩnh, đâu đâu cũng có đậm đà hắc ám vật chất, thậm chí rất nhiều địa phương bắt đầu ngưng kết tử vong chi tinh. Tại sao sẽ như vậy, nộ không hắn thật xảy ra vấn đề lớn sao? Tất cả mọi người đều lo lắng, tới mức này, viên này vũ trụ đã không thích hợp nữa bọn họ sinh tồn. Phải rời đi, bằng không, chúng ta khả năng còn có thể chịu đựng được, nhưng là bọn nhỏ lại không nhịn được. Di tộc tình cảm ý nghĩ rất lớn, ở chỗ này bọn họ sinh sôi đời sau, mặc dù bọn họ bị bệnh tầng thứ rất cao, tử vong vật chất rất khó đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn hài tử lại bất đồng, bọn họ cũng không có trải qua sinh mạng lễ rửa tội Sinh mạng muốn giòn yếu rất nhiều Các ngươi rời đi đi Nữ hoa mở miệng Ta trở về bang giúp đỡ bọn ngươi mở ra một cái vũ trụ trùng động Ngoài thông đã mặt Nhưng là ta sẽ không đi Ta muốn thủ tại chỗ này chương 121 Sống và chết cứu cực hàng nghĩa Nữ hoa mở ra vũ trụ trùng động Muốn đưa tất cả mọi người rời đi Không, tỷ tỷ chúng ta phải bồi ngươi Nộ không các cô gái Không có ai rời đi Toàn bộ đều để lại Nộ không cha mẹ tự nhiên cũng không ngoại lệ Toàn bộ đều để lại cùng ngộ không cộng sinh chết. Bọn họ đều rất rõ, cái vũ trụ này là ngộ không mở ra, là hắn đạo quả. Một điểm này nữ hoa có chút biết, nói cho mọi người, mà bây giờ vũ trụ sụp đổ cũng liền ý nghĩa, ngộ không khả năng sẽ vỡn lạc. Bọn họ biết thực lực mình nhỏ, không cách nào trợ giúp ngộ không cái gì, nhưng ít ra bọn họ có thể làm được cùng ngộ không cùng vận mệnh, cộng sinh chết. Nữ hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bọn họ lưu lại. Rất nhanh, di tộc người đều đi, trừ mây. Dị tộc người cũng không phải vong ân phụ nghĩa, bọn họ cũng rất muốn trợ giúp nô không, nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, là đời sau, bọn họ chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Lưu ở nơi đây cũng là hy sinh vô ích. Di tộc người đều là thở dài, bọn họ tâm tình là trầm trọng. Bọn họ dọc theo trùng động rời đi, tiến vào không biết thế giới, nơi đó là dạng gì, không có ai biết. Lấy nữ hoa hiện tại năng lực cũng chỉ có thể mở ra cùng rời đi trùng động, cụ thể đi thông nơi nào, nàng cũng không cách nào bả không. Nơi này, khí tức tử vong càng ngày càng nồng đậm, tử vong vật chất không ngừng kết tinh, bọn họ chỉ có thể không ngừng mà quay ngược lại, đi thông vũ trụ bên bờ. Trung tâm vũ trụ, rất nhanh thì tạo thành một tảng lớn tử vong chi tinh, nơi đó tựa hồ thành tử vong ngọn nguồn, sinh mạng cấm tuyệt. Sinh mạng tuyệt vực, chỉ có tử vong vật chất, không có bất kỳ tức giận tức. Ngộ không vũ trụ đã hoàn toàn đổ nát, vô số lỗ lớn xuất hiện, dưới biển hiện hiện ra, nhưng nữ hoa đám người như cũ giữ vững không rời đi. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cô độc mà còn sống. Nữ hoa ở trong lòng thở dài. Nàng đã sống vô tận 5 tháng, tử vong đối với nàng mà nói, không có chút nào đáng sợ. Đương nhiên nàng cũng không sợ còn sống, nhưng nàng sợ là cô độc mà còn sống. Không có ngộ không đi cùng mà còn sống. Ở chỗ này, bọn họ lại giữ vững 100 năm, tử vong vật chất đã bắt đầu xâm nhập bọn họ sinh mạng. Cho dù bọn họ trải qua lượng tái sinh mệnh lễ rửa tội, sinh mạng tầng thứ đạt được nhảy vọt lớn, nhưng là tại cái này thuần túy tử vong vật chất trước mặt vẫn là không cách nào ngăn cản. Tuổi nguyệt lực lượng, ở chỗ này bị to lớn kích phát, tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Tại 5 tháng ăn mòn, bọn họ cũng đi tới tuổi thọ phân cuối. Hết thể đều phải kết thúc. Khẽ than thở một tiếng, bọn họ không oán không hối, phải bồi ngộ không cộng vận mệnh, cùng sinh tử. Lúc này, cái vũ trụ này đã hoàn toàn đổ nát, so ngộ không tại biển vũ trụ thấy cái vũ trụ kia còn muốn đổ nát, đã hoàn toàn trở thành một viên to lớn tử vong chi tinh. khí tức tử vong tràn ngập Bao phủ hết thể các thứ này, sinh mạng cấm tuyển, không có bất kỳ sinh linh có thể ở chỗ này sống tiếp. Có thể, ở nơi này tối tâm nhất thời khắc tới đồng nghiệp, một cổ đậm đà sinh mệnh lực, đột nhiên ở đó viên to lớn tử vòng chi tinh trung tâm buộc phát ra. Đem sinh mạng lực vô cùng cường đại, bùng nổ phi thường đột nột, cứ như vậy xuất hiện, một chút dấu hiệu cũng không có. Hả? Nữ hoa đều cho là mình muốn theo ngộ không chết đi, nhưng là, trong lúc bất chợt nàng cảm giác mình sinh mạng bắt đầu khôi phục Khổng Nguyên bắt đầu tăng thêm. Xảy ra cái gì? Tất cả mọi người đều thức tỉnh, ở tại bọn hắn sắp lâm vào vĩnh hàng giấc ngủ một khắc kia, bọn họ đều cảm giác được sinh lực lượng, sau đó lần hai hồi phục. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều có bảnh bái sinh mệnh năng lượng đang lưu chuyển, mà kia lớn vô cùng tử vong chi tinh, giờ khắc này tản mát ra vô tận tử vong vật chất, lại đang kịch liệt mà tiêu hao. Bọn họ tự nhiên không biết, ở đó tử vong chi tinh trung tâm nhất, có một viên sinh mạng loại, từ đầu đến cuối Nó đều chưa từng thật sự chết đi, đương tử vong đến nồng nặc nhất thời khác, nó bị kích phát, lần hai hồi phục. Nó lấy tử vong vật chất là dưỡng liêu, đang nhanh chóng trưởng thành phát triển. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ tại tử vong vật chất trung tâm nhất, lần nữa đồng bột mà lớn lên. Mọi người lại lấy cực nhanh tốc độ trả lời, sinh mệnh năng lượng tại tỉnh hóa hắn nhập thân, bọn họ lần hai đạt được sinh mạng lễ rửa tội, sinh mạng tầng thứ lại một lần bay vượn, chỉ bất quá, cái này một lần, bọn họ sinh mạng tầng thứ cũng không có quá nhiều thay biến. Bởi vì bọn họ cơ hồ đạt tới sinh mạng tầng thứ đỉnh cao nhất, đi lên nữa, đã rất khó thông qua ngoại lực đạt tới. Tại trong cuộc sống hồi phục một khắc kia, ngộ không cũng từ kỳ diệu trong trạng thái khôi phục, hắn tỉnh hồi lại. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một cái to lớn tinh thể màu đen trên, chung quanh tất cả đều là đậm đà đạo hóa không mở hát vụ, vô cùng sạch sệt, giống như là nước đen. Đây là nơi nào? Ngộ không nhất thời không phản ứng kịp, không sờ được đầu não. Tốt một hồi, hắn vừa nghĩ đến cái gì đó. Ta đang cùng kẻ hủy diệt chiến đấu, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này lúc cái gì địa phương, vì cái gì kinh khủng như vậy, đâu đâu cũng có tử vong vật chất. À, chẳng lẽ nơi này là viên kia phá trăm vũ trụ nội bộ, là kẻ hủy diệt đem ta ném tới đây? Nộ không không ngừng nhớ lại, suy đoán, rốt cuộc biết rõ trên người mình xảy ra cái gì. Rồi sau đó, hắn mới phát hiện, trong cơ thể mình có một cổ bàng bạc sinh cơ đang thức tỉnh, sinh cơ kia lại đang hấp thu tử vong vật chất, lấy là dưỡng liêu tới phát triển thân mình. Chuyện này, thân thể ta kết quả xảy ra cái gì? Ngộ không cũng không biết, trong cơ thể hắn ngay từ lúc hắn học hỏi vũ trụ suy bãi lúc, liền sinh ra một viên sinh vật quái dị loại. Nó là sinh tượng trưng, nhưng là lại sinh ra với đối tử vong thôi diễn lúc, không có người có thể nói rõ, đến cùng sinh lực lượng thúc đẩy sinh trừng nó, còn là tử vong lực lượng đào tạo, tạo nên nó. Nó chính là như vậy đặc thù, tại sống và chết lượng loại cực đoan nhất lực lượng trong kẽ có thể dễ dàng hoàn thành sinh tử cùng chuyển đổi. Sống và chết nguyên lai cũng không phải là hoàn toàn đối lập, bọn họ vốn chính là một chuyện vật hai mặt, chẳng qua là không đồng thời kỳ hiện ra, vừa đối lập, có hỗ trợ lẫn nhau. Nộ không cảm giác trong cơ thể nguyên lai càng bàng bạc sinh mệnh lực, nhìn một chút nữa xung quanh đậm đà nói không thể nợ hòa tử vong vật chất. Rốt cuộc, vào giờ khắc này, hắn minh bạch sống và chết cứu cực hàm nghĩa. Trong phút chốc, hắn đạo lại một lần đạt được thăng hoa, cực điểm thăng hoa. Trong nháy mắt đến một cái khó có thể tưởng tượng cao độ. Cùng lúc, hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Ẩm. Đồ nát vũ trụ mãnh liệt đung đưa. chương 122, kẻ hủy diệt kinh hãi. Ngoại giới, kẻ hủy diệt đã tại nơi đây đợi 1.000 năm. Hắn căn bản là không có cách rời đi. Một khi rời đi, biến trở về trải qua sinh tử huyễn cảnh sinh không như thế. Hắn chỉ có thể ở lại chỗ này. Một năm, đối với người bình thường mà nói dài đằng đắng. Bất quá đối với kẻ hủy diệt mà nói cũng bất quá là nhân sinh một cái trước mắt, dù là lại ở chỗ này đợi 1.000 năm, với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại, nhượng hắn sốt ruột là, hắn không biết như thế nào mới có thể rời đi. Sinh tử huyến cảnh là ngộ không tại vô ý thức hạ bày, đây là hắn thôi diễn sinh tử đại đạo một loại diễn biến. Cái này là phi thường đáng sợ huyến cảnh, đặc biệt là tại trong hoàn cảnh như vậy, nơi này vừa có một viên tân sinh vũ trụ, lại có một viên đổ nát vũ trụ, tạo thành thiên nhiên sinh tử chuyển đổi hoàn cảnh có thể nói, cái hoàn cảnh này có thể vây khốn kẻ hủy diệt nhiều năm như vậy, nộ không nói ở trong đó chỉ bất quá lên 3 phần tác dụng, phần lớn tác dụng đều là bởi vì hôm nay biết hoàn cảnh. Kẻ hủy diệt rất bi thảm, nhưng cái này lại có thể trách ai, ai bảo hắn đem nộ không ném vào đến tràn đầy tử vong vật chất đổ nát trong vũ trụ. Một ngàn ngày năm qua, kẻ hủy diệt trừ nghiên cứu trừ đi ra ngoài, rất nhiều thời gian đều tại hối tiếc. Một ngày này, kẻ hủy diệt chính tại hối tiếc, đột nhiên phía trước đổ nát vũ trụ bên trong Lần hai chuyển tới to đại sinh mệnh năng lượng, vô cùng bánh bái, cường đại đến làm người sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không có xúc động huyến cảnh nha. Kẻ hủy diệt không khỏi kinh hãi, hắn còn tưởng rằng là hắn xúc động cấm chỉ, cho nên mới sẽ đưa tới bực này phiền thoái. Bất quá rất nhanh, hắn liền chắc chắn, cũng không phải là hắn duyên cớ, mà là đổ nát bên trong tinh cầu phát sinh dị biến. Lần này cùng dĩ vãng khác nhau, sinh mệnh khí tức một mực ở bành trướng, đang tăng cường, mà khí tức tử vong cũng đang không ngừng mà giảm bớt Kẻ hủy diệt thậm chí cảm giác, vỏ ngoài màu đen xương ngủ dậy đặc tại lấy cực nhanh tốc độ yếu bớt. Điều này sao có thể? Kẻ hủy diệt hoàn toàn bị kinh động đến. Bên trong kết quả là dạng gì tồn tại, vậy mà kinh khủng đến như vậy mức độ. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng. Kẻ hủy diệt nghẹn ngào lầm bẩm, bị khiếp sợ đến chết lặng. Tốt một hồi mới phản ứng được, khóe miệng không khỏi toát ra vẻ khổ sở hết sức cười. Ta đây là trêu chọc cái dạng gì tồn tại, ngay cả tử vong vật chất đều có thể hấp thu. Tử vong chi tinh đều không cách nào làm sao hắn cần gì phải. Một ngàn năm, ta bị nhốt không oán. Ẩm. Liên thích đây là, đổ nát vũ trụ trong lúc bất chợt nổ bể ra một dạng kịch liệt đung đưa. Tức giận tức, vô hạn dâng cao, nhưng khí tức tử vong còn là phi thường đậm đà. Đây chính là một viên vũ trụ châu ngưng tụ tử vong vật chết, mặc dù tại suy giảm, nhưng là vẫn vô cùng đậm đà. Sống và chết tại lẫn nhau hòa vào nhau, tức giận tức đang nhanh chóng nảy sinh. Kẻ hủy diệt đã kinh ngạc đến ngây người Hắn không nhúc nhích nhìn chầm chầm một màn này, giống như thấy thân tích. Hắn biết, trong này chính xác có chấn động không gì sánh nổi sự tình phát sinh, có lẽ là một loại kỳ dị vật chất tại sinh ra, nhưng khả năng này cũng không lớn, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng cái dạng gì vật chất sẽ sản sinh ra như vậy kỳ dị khí tước, cùng tử vong nồng nặc nhất nơi sản sinh ra mê mông tức giận tước, cái này căn bản là trái với lẽ thường, có bội tự nhiên chi đạo. Hắn càng nghiêng về, nơi này cất giấu một cái lao quái vật, Một cái vô cùng kinh khủng lao quái vật, không biết ở chỗ này ẩn tàng bao nhiêu năm, có lẽ là trăm triệu năm, cũng hoặc là lâu hơn. Hắn một mực ở nơi này tiềm tu, cho tới bây giờ, rốt cuộc hiểu ra bản thân nói, với trong tuyệt cảnh trọng sinh, với trong tử vong hồi phụ. Nộ không trong cơ thể sinh mạng loại đang nhanh chóng mà bành trướng, mới vũ trụ từng bước thành hình, cũ vũ trụ chỗ thúc đẩy sinh trưởng tử vong vật chất đã bị hấp thu xong, bất quá sinh mạng loại lại một chút dừng lại ý tứ cũng không có, bắt đầu hấp thu ngoại giới vũ trụ tử vong vật chất Ngoại giới vũ trụ ẩn chứa tử vong vật chất, có thể vượt qua xa trong cơ thể vũ trụ có thể so với, đây chính là một viên tự nhiên tinh cầu, lớn vô cùng, tạo thành tử vong vật chất gấp trăm ngàn lần cùng trong cơ thể vũ trụ. Nộ không trong cơ thể, sinh mạng loại ẩn chứa sinh mệnh năng lượng càng ngày càng khổng lồ, đã vượt qua xa di vãng, nhưng trong cơ thể vũ trụ còn chỉ là một hình thức ban đầu, cũng chưa hoàn toàn tạo thành. Nộ không đã đến theo sinh mạng loại phát triển cũng đang nhanh chóng mà lớn mạnh. Di vạng hắn đạo quả mặc dù nhưng đã vô tận gần như viên mãn, nhưng là phát triển trình độ lại cũng không lạc quan. Đạo quả trừ chất ở ngoài, còn có lượng, đạo quả viên mãn trình độ tương đương với chất, mà trong cơ thể vũ trụ lớn nhỏ là nghĩ tới đương cùng lượng. Tại chất giống nhau dưới tình huống, lượng càng đại tự nhiên càng cương đại. Lúc trước ngộ không tạo thành vũ trụ so với tự nhiên vũ trụ mà nói, ngay cả 0.1% cũng không có, tuy nói là vũ trụ, nhưng là nhỏ yếu quá nhiều. Bất quá, cái này một lần Theo sinh mạng loại vô hạn bành chướng trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu cũng càng ngày càng lớn, không khó tưởng tượng, đương cái vũ trụ này thành hình, nhất định nếu so với trước kia cường lớn hơn nhiều lần. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đồ nát vũ trụ kịch liệt dung, dung động không dứt, tử vong vật chất tại số lớn giảm bớt, dần dần vòng ngoài hắc vụ cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, trung tâm nhất kia to lớn tử vong chi tinh nổi lên, chấn động không gì sánh nổi, nó quá lớn, đen nhánh vô cùng. Kinh khủng khí tức tử vong tựa hồ có thể diệt tuyệt hết thảy. Kẻ hủy diệt cơ hồ dọa sợ, kịch liệt thị giác trùng kích, nhượng hắn quáng mắt ngẩn ra, kinh khủng tử vong trùng kích, cơ hồ muốn hủy diệt linh hồn hắn. Biết giờ khắc này, kẻ hủy diệt mới biết, tử vong chi tinh vì cái gì kinh khủng như vậy, ngay cả cường đại nhất đại thiên tôn đều kiêng kỵ như vậy. Loại này tử vong lực lượng đã không đơn thuần ăn mòn thể xác, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn, quá kinh khủng. Có thể cái này còn không là nhượng hắn hoảng sợ nhất, càng làm cho hắn kinh hoàng là Hắn lại thấy, có một sinh vật hình người cứ như vậy ngồi xếp bằng ở kia to lớn tử vong chi tinh trên, tại vật công, đang tụ luyện, vẻ này mênh mông vô cùng sinh mệnh khí tức bất ngờ chính là từ trên người hắn phát ra. Trung quanh hắn, sống và chết vật chất tại quân quyết, tạo thành một cổ đậm đà vô cùng sương mụ, đưa hắn bao gồm, khiến cho người không cách nào thấy rõ mặt mũi chỉ có thể mơ hồ thấy là một sinh vật hình người. Hắn thật còn sống không? Kẻ hủy diệt kinh hãi nói tột đỉnh mức độ, hắn không cách nào tưởng tượng. Kết quả là dạng gì tồn tại mới có thể ở đó dạng trong hoàn cảnh tu hành hoàn toàn vượt quá lẽ thường, vi bội tự nhiên luôn thường kiaa cá nhân tâm sinh vật Dĩ nhiên chính là ngộ không chẳng qua là hiện tại kẻ hủy diệt không thấy được hắn dáng vẻ vàng không hắn nhất định càng giật mình kinh hài muốn chết chương 123 kẻ hủy diệt cái chết âm âm ầm lớn vô cùng tử vong chi tinh toàn bộ đều run d dày động run dẩy dữ dội khí tức tử vong nhanh chóng chui vào ngộ không trong cơ thể hóa thành trong cơ thể hắn vũ trụ nguyên liệu không ngừng mà lớn mạnh trong cơ thể hắn vũ trụ. Kẻ hủy diệt đã giờ sợ, bực này kinh khủng cảnh tượng, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Vậy mà có người có thể hấp thu tử vong vật chất, loại này trong truyền thuyết chạm vào hắn phải chết vật chất, cái này quá không tưởng tượng nổi. Kẻ hủy diệt cơ hồ cho là mình bị hoa mắt, nhưng chờ hắn xoa phát sáng con mắt, lại phát hiện mình cũng không có nhìn lầm, sự thật chính là như vậy, cái kêu kinh khủng sinh vật hình người thật đang hấp thu tử vong vật chất, mà còn hấp thu tốc độ kinh khủng dị thường bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác tử vong vật chất tại giảm bớt. Phải biết, đây chính là một viên tự nhiên vũ trụ sinh ra tử vong vật chất, mênh ngông vô cùng, hoàn toàn không cách nào lường được. Chỉ có như vậy mênh ngông tử vong vật chất, bây giờ vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Nói ra, sợ rằng không ai dám tin, chỉ sẽ cho rằng ta điên. Kẻ hủy diệt lầm bẩm, hắn cảm thấy đây là hắn gặp qua điên cuồng nhất sự tình. Ẩm, Ẩm, Ẩm, mây diệp trong cơ thể. Vũ trụ lại lấy vô cùng kinh khủng tốc độ tăng lên, vô cùng sinh cơ tại hiện lên, trung tâm vũ trụ, viên kia sinh mạng loại đang không ngừng hấp thu tử vong vật chất, dần dần, nó lại có phá sát xu hướng. Bây giờ, nó đã tráng rất nhiều, 1.000 con là hạt mẹ kích cỡ tương đương một viên tiểu hạt giống, bây giờ tại tử vong vật chất bồi bổ hạ, nó đã phát triển giống như viên thiên thạch, hơn nữa còn đang nhanh chóng mà lớn mạnh lấy. Đậm đà sinh cơ theo hắn nơi này tản mát ra, chuyến khắp khắp vũ trụ. CCC Vô dụng trong cơ thể vũ trụ biên hoang, hôn độn chi khí mãnh liệt, đó là nguyên thủy nhất khí tức, là thủy ma khả năng sống tồn địa phương, sinh linh khắc căn bản là không cách nào ở bên trong sinh tồn. Mà bây giờ, vũ trụ này biên hoang đang khuyết trường, hỗn độn chi khí cùng sinh mệnh khí tức đan vào một chỗ, đối kháng, tăng dã, cuối cùng dung hợp vào một chỗ, tạo thành một loại sinh mạng vũ trụ sinh ra chi sơ mới sẽ tạo thành cường đại khí tức, huyền hoàng mẫu khí. Bất quá, huyền hoàng mô khí tạo thành phi thường không dễ Vô biên vũ trụ biên hoang, không biết phải trải qua nhiều ít hơn bao nhiêu đối kháng cùng tan giã mới có thể sinh ra một chút. Bất quá theo vũ trụ biên hoang khuyết trương, càng ngày càng nhiều huyền hoàng mẫu khí sinh ra, dần dần vậy mà tạo thành một cổ, phi thường sáng chói giống như vô biên trong bóng tối kim châu, đem một mảnh biên hoang đều chiêu sáng. Vàng này châu càng ngày càng sáng chói cuối cùng kinh động nút ở hốn độn chỗ sâu nhất một đầu thủy ma, đây là một đầu vô cùng kinh khủng thủy ma, có được lực lượng cường đại bén nhảy cảm giác Cái này tia ánh sáng kinh động hắn, nhượng hắn hưng phấn, rồi sau đó nhanh chóng vào tới. Sinh mạng loại còn đang nhanh chóng chuyển hóa tử vong vật chất, thời gian đã qua rất lâu, nhưng là căn bản cũng không có người chú ý tới thời gian trôi qua. Lúc này, kia lớn vô cùng tử vong chi tình đã thu nhỏ lại vô số lần, mặc dù như cũ đại vậy mà, nhưng là so với lúc ban đầu đã thu nhỏ lại quá nhiều, còn thừa lại không đủ 10%. Giờ phút này, nộ không trong cơ thể sinh mạng loại mà nhà một lá xanh nhạt mọc ra, xanh nhạt tước ác. Vô biên sinh cơ ở tại trên lan tràn, toàn bộ vũ trụ sinh cơ đều trong nháy mắt này tăng lên mấy cái ngân lần. Trong vũ trụ còn sống sinh linh, nữ hoa chờ mạng sống con người tầng thứ lại một lần nhảy vọt, tại cái này tối cao thăng cấp làm dịu, bọn họ hoàn toàn trưởng thành lên thành vũ trụ thậm chí còn trong biển vũ trụ sinh mạng tầng thứ cao nhất sinh linh. Rốt cuộc, nộ không vũ trụ dừng lại sinh trưởng, mà lúc này chúng quanh hắn tử vong vật chất đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Cho đến lúc này, kẻ hủy diệt mới nhìn rõ ngộ không mặt mũi. Nhưng hắn cơ hồ vô pháp tin tưởng, cái này cả người phát ra kinh khủng như vậy khí tức sinh linh, lại là ban đầu bị hắn vứt xuống đổ nát trong vũ trụ tên tiểu nhân kia vật. Hai người này, hắn vô luận như thế nào đều không liên lạc được cùng một chỗ, trên lệch quá nhiều. Nhưng sự thật ngay tại trước mặt, không được phép hắn không tin. Kẻ hủy diệt quỷ, hắn biết, lên trời xuống đất, chính mình lại không xuống đường. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Kẻ hủy diệt không nói gì hỏi ông trời. Khởi nguyên đại lục cũng có ông trời nói đến. Bất quá bọn hắn trong miệng ông trời càng không tưởng tượng nổi. Bất kỳ một cái nào thế giới, vô luận nó cường đại dương nào, tất nhiên có nó quy tắc vận hành, mà loại quy tắc nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là ông trời. Khởi nguyên đại lục, vũ trụ khởi nguyên, mênh mông vô cùng, ngay cả biển vũ trụ cũng không qua là vây quanh chung quanh hắn một cái đại dương mà thôi, nhưng lập tức liền kêu phiến đại lục như thế nào mạnh mẽ, như thế nào không tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là có hắn quy tắc vận hành. Chẳng qua là những quy tắc này càng khó mà lý giải. Căn bản không phải nói đi nắm giữ. Thiên tôn cấp nhân vật có thể tùy tiện nắm giữ một cái vũ trụ quy tắc, nhưng là muốn nắm giữ khởi nguyên đại lục quy tắc, lại khó khăn lại khó khăn, cố gắng cả đời, đều khó biết rõ tí theo. Cái này phải là thiên tôn cấp nhân vật bi ai, vô luận là tiểu thiên tôn vẫn là đại thiên tôn đều là như thế. Tại biển vũ trụ, bọn họ là tung hoành cường giả vô địch, nhưng là một khi trở lại khởi nguyên đại lục, bọn họ lại cơ hội trở thành tầng dưới chốt nhất tồn tại. Ngay tại kẻ hủy diệt đang sợ hãi trong đại dương chìm nổi thời điểm, nộ Không đột nhiên mở mắt ra. Trong phút chốc, có vô tận ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, nhưng ánh sáng kia mỗi một đạo đều kinh khủng vô biên, có được xuyên thủng hết thể ý lực. A! Kẻ hủy diệt tiêu thảm, hắn bị một ánh hào quang đánh trúng, phi thường bất hạnh, rồi sau đó trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Nộ Không trong mắt tràn đầy mê mang, rồi sau đó hắn thấy kia một bãi huyết vụ, hắn rất nghi hoặc, nơi nào tại sao có thể có như vậy một đoàn huyết vụ? Vì cái gì sẽ để cho hắn cảm giác một cổ khí tức quen thuộc tốt một hồi nộ không mới từ vô cùng trong cảm ngộ tỉnh hồn lại hắn lại liếc mắt nhìn đoàn kia huyết vụ lúc này mới ngạc nhiên không trách quen thuộc như vậy Nguyên Lai là kẻ hủy diệt kia nhưng là hắn chết như thế nào nộ không nghĩ không minh bạch hắn cũng lười phí đầu góc ngược lại hắn tới nơi này chẳng qua là là ngăn cản kẻ hủy diệt tiến vào cái vũ trụ kia bây giờ kẻ hủy diệt chết vô luận là chết như thế nào hắn sứ mệnh đều coi như là hoàn thành Nghĩ như vậy, nộ không nhắm mắt, kiểm tra thân thể. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác một cổ nhàn nhạt bi ai tâm tình tràn ngập bốn phía. chương 124, đánh vào khởi nguyên đại lục Nộ không trong cơ thể, tràn đầy bàng bạc lực lượng, hắn cảm giác mình trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Trong cơ thể ta vậy mà tạo thành lớn như vậy một cái vũ trụ, thật là không tưởng tượng nổi. Nộ không kinh ngạc, hắn tiến vào đổ nát vũ trụ sau liền tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, thân thức cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa thanh than Đối với ngoại giới, thậm chí là bản thân đều chút nào không phát hiện. Kinh ngạc đi qua, hắn phát giác trong cơ thể mình vũ trụ phi thường không bình thường, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Sau đó hắn tại vũ trụ biên hoang cảm giác một cổ bàng bạc lực lượng. Huyền hoang mẫu khí. Nộ không mừng rỡ, không nghĩ tới trong cơ thể vũ trụ vậy mà nảy sinh ra loại này không tưởng tượng nổi chất khí. Đây chính là tự nhiên vũ trụ sinh ra lúc mới có thể nảy sinh ra cường đại khí thể. Hắn liền tranh thủ câu đến tinh tế xem xét Cái này huyền hoàng mâu khí công hiệu rất lớn, cho dù là đối với hắn cũng có vô tận chỗ tốt, bất quá hắn chỉ cần trong đó tinh túy, còn lại bộ phận chưa dùng tới, nhưng là có thể phân cấp cho người khác. Hắn đã cảm giác trong vũ trụ thân nhân, nữ hoa chờ một loại nữ nhân, còn có cha mẹ của hắn cùng đệ đệ. Lúc này, vũ trụ biên hoang có một cổ hạo đại khí tức chạy tới, hơi thở này tràn đầy u ám lực lượng, phi thường kinh khủng. Ồ, huyền hoàng mâu khí đây, thế nào đột nhiên không thấy? Kêu ám khí tức chủ nhân truyền ra kịch liệt tinh thần chấn động. Nộ không kinh ngạc, lúc này sinh linh gì, lại có thể tìm tới hắn vũ trụ chỗ vị trí. Bất kỳ một cái nào vũ trụ sinh ra, đều là tại trong biển vũ trụ, nhưng biển vũ trụ vô cùng mênh ngông, không có ai sẽ biết đạo cụ thể một cái vũ trụ sinh ra tại cái gì địa phương. Nộ không viên này vũ trụ cụ thể tại biển vũ trụ cái gì vị trí, trên thực tế hắn mình cũng không biết. Bất quá hắn có thể thông qua trong cơ thể vũ trụ, trong nháy mắt đến vũ trụ biên hoang tiến vào vùng vũ trụ này hại vực. Hắn đi ra vũ trụ biên hoang, đi tới biển vũ trụ sâu bên trong, đây là một mảnh hỗn độn vùng, cùng bình thường biển vũ trụ khu vực khác nhau, thuộc về vũ trụ hại bên bờ giải đất, hết sức bắt thủ. Bất quá, loại tình huống này, Ngộ Không cũng không hiểu, hắn đối vũ trụ ở ngoài sự vật biết còn quá ít. Trong hỗn độn thủy ma cũng phát hiện Ngộ Không, kinh hãi hắn liền vội vàng bay ngược. Thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ là khởi nguyên đại lục những lao đầu tử kia đi ra, không thể nào Bọn họ làm sao sẽ tới đến cái này loại địa phương? Hắn cảm giác mình quá xui xẻo, vốn cho là có đại tiện nghi có thể chiếm, không nghĩ tới vậy mà gặp phải một cái như vậy sinh linh củng bố. Sau một khắc, hắn kinh hai muốn chết, chính là hắn phát hiện ngộ không đưa tay vào hôn đột, hướng hắn trộm tới, hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị định trụ. Một đầu thủy ma. Ngộ không từ hôn độn thủy ma tinh thần chấn động trong minh bạch hắn chủng tộc, hắn rất ngạc nhiên, không biết trên đời vẫn còn có loại sinh linh này tồn tại. Vậy mà không thể sinh hoạt tại trong vũ trụ, chỉ có thể ở trong hỗn độn sinh tồn. Loại này thủy ma phi thường kinh khủng, một khi tiến hóa là được tấn công vũ trụ, thậm chí đem trọn phiến vũ trụ ô nhiễm, hóa thành thích hợp bọn họ sinh tồn hôn độn thầm, mà loại hỗn độn cùng trong vũ trụ hỗn độn là khác nhau. Đây là không có trải qua bất kỳ chu luyện hỗn độn, đối với sinh linh mà nói là phi thường kinh khủng vật chất, dù là chẳng qua là một ít sợi, thì có thể làm cho một tên mạnh mẽ thánh nhân mất mạng. Vì cái gì? Mạnh mẽ ngài sẽ đi tới nơi này, ngài không phải nên đợi ở khởi nguyên đại lục kia loại thoải mái địa phương sao. Thủy ma phi thường sợ hãi, hắn thật lâu mới bình phục, sau đó nơm nớp lo sợ hỏi. Ngộ không nghi hoặc, bất quá rất nhanh là hắn biết Thủy ma hiểu lầm, coi hắn là thành khởi nguyên đại lục người. Ta nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó, còn cần phải ngươi đã tới hỏi. Ngộ không giả bộ tức giận. Thủy ma nhất thời bị dọa sợ đến run lầy bầy. Sau đó, ngộ không vặn hỏi. Từ nơi này đầu Thủy Ma miệng ở bên trong lấy được rất nhiều muốn tin tức. Mà Thủy Ma lại càng ngày càng nghi hoặc, vị này nhân vật mạnh mẽ, thế nào ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng hỏi, nhưng cái này nghi hoặc hắn chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nộ không bắt được hắn tư tưởng, bất quá lại cũng không có để ý, tiếp tục hỏi. Dần dần, hắn rốt cuộc với cái thế giới này có nhất định biết. Cái thế giới này có một phiến đại lục, một vùng biển, một mảnh hôn độn vùng kết cấu, đại lục là khởi nguyên đại lục, hải vực là biển vũ trụ. Hỗn độn vùng chính là hỗn độn thủy ma sinh hoạt địa phương, nơi đó tràn đầy hỗn độn vật chất, phi thường tồi tệ, sinh linh căn bản là không có cách ở bên trong sinh tồn, chỉ có thủy ma cái chủng tộc này mới có thể ở bên trong sinh tồn. Thủy ma sinh ra với hôn độn, sống ở hỗn độn, bọn họ một tiếng đều tại mơ ước trong biển vũ trụ vũ trụ cùng khởi nguyên đại lục, chỉ bất quá khởi nguyên đại lục có mạnh mẽ đại nhân vật tồn tại, bọn họ không dám càng lôi trì nửa bước, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở vũ trụ trên. Vũ trụ tại trong biển vũ trụ là không ngừng chuyển động. Nếu như không may mắn mà đi tới vũ trụ bên bờ, như vậy thì nguy hiểm, rất có thể bị thủy ma ô nhiễm thành thích hợp bọn họ sinh tổn hôn độn thầm. Ở chỗ này, thủy ma có thể tiến hóa, sau đó có được ngao du biển vũ trụ năng lực, chỉ cần may mắn, liền có thể một mực công hám một cái lại một cái vũ trụ, không ngừng mà lớn mạnh. Tại thủy ma trong lịch sử, đã từng có mạnh mẽ thủy ma tiến hóa đến ma hoàng mức độ, đầu kia ma hoàng bước lên khởi nguyên đại lục, cùng khởi nguyên đại lục đại nhân vật giao chiến, đánh trời long đất lỡ Khởi Nguyên Đại Lục đều sụp đổ gần một nửa, cuối cùng đầu kia ma hoàng vẫn là thất bại, bị đánh tan, vĩnh cửu trấn áp. Thật quỷ dị sinh linh, tại chính mình nơi sinh ra vậy mà không cách nào tiến hóa, chỉ có thể dựa vào ô nhiễm trong vũ trụ vật chất mới có thể thu được đến tiến hóa nguồn suối. Ngộ không thất kinh. Bất quá dù vậy, mỗi một đầu thủy ma đều là vô cùng mạnh mẽ, tầm thường vũ trụ người bảo vệ đều không phải là nó đối thủ, chỉ có khởi nguyên đại lục người ra tay mới có thể chấm giết. Ngộ không đem đầu này thủy ma trấn áp, Hắn nghĩ thật tốt nghiên cứu một chút loại sinh linh này, bởi vì hắn đối khởi nguyên đại lục những đại nhân vật kia rất kiên kỵ, có lẽ có thể dùng những thứ này thủy ma đi đối phó bọn họ. Là hấp dẫn càng nhiều thủy ma, hắn nói thu lại huyền hoàng mẫu khí lại thả ra, sau đó hẳn giấu đi. Quả nhiên, không lâu sau, lại có thủy ma chạy tới, đầu này thủy ma muốn yếu một ít, càng là chút nào không chống cự liền bị ngộ không trấn áp. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc, nộ không liền trấn áp lên trăm con thủy ma, mỗi một đầu đều rất cường đại Sau đó, hắn đem huyền hoàng mẫu khí thu lại, tiến vào chính mình trong vũ trụ. Tiến vào vũ trụ sau đó, ngộ không đem huyền hoàng mẫu khí tinh túy đề lệ ra, hấp thu, tiến một bước cường hóa thân mình. Còn lại huyền hoàng mẫu khí thì bị hắn phân cho các thân nhân, nữ hoa đám người thực lực tăng thêm một bước, bọn họ rất nhiều người đều tăng lên tới tiểu thiên tôn thực lực, nữ hoa càng là giữ không hề dưới với đại thiên tôn thực lực. Còn như ngộ không, ngay cả chính hắn cũng không biết mình là cái dạng gì thế lực, tóm lại so đại thiên tôn cường đại hơn quá nhiều Rồi sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu thủy ma, cái này kỳ dị chủng tộc có một loại sinh mạng trung tâm, hắn phát hiện chỉ phải nắm giữ loại sinh mạng này trung tâm thì đồng nghĩa với hoàn toàn khống chế cái chủng tộc này. Hắn từng cái phá giải, đem 100 đầu thủy ma sinh mạng trung tâm toàn bộ nắm giữ, sau đó hắn từ trong biển vũ trụ câu tới vô số tân sinh vũ trụ, bắt đầu chăn nuôi thủy ma. Đây là một cái quá trình khá dài, chân túc kinh trải qua vài và năm, rốt cuộc tại năm chục ngàn năm sau, Cái này 100 đầu thủy ma toàn bộ đều trưởng thành đến ma hoàng cảnh giới. Ma ngộ không, lúc này cùng với cũng 5 vạn năm trước mạnh mẽ hơn 10 lần, thực lực hoàn toàn không thể đo lường Hắn vũ trụ vô hạn thật lớn, sinh mạng loại cũng lớn lên, trưởng thành lên thành một viên ngang qua vũ trụ đại thụ, vì hắn cung cấp vô cùng lực lượng. Là thời điểm, ngộ không lầm bẩm, sau đó hắn mang theo 100 đầu ma hoàng, hướng khởi nguyên đại lục tiến về phía trước. Kinh khủng đại chiến trạng một cái liền bùng nổ. Trong chấp mắt mảnh này rộng lớn bao la đại lục liền xôi trào, vô số sinh linh rung động không dứt. Những kêu ẩn giấu ở sau lưng đại nhân vật xuất hiện, bọn họ tự xưng vĩnh sinh giả, cường thế ra tay, cùng ngộ không dẫn dắt ma hoàng quân đoàn đại chiến. Rất nhanh, chiến đấu liền bình tức, khởi nguyên đại lục lại khôi phục ngày xưa an bình, tựa hồ cho tới bây giờ không có cái gì đại chiến phát sinh qua. Cho đến vô số năm sau, mới có người theo dõi đến một chút trận chiến này bí mật. Vĩnh sinh giả toàn bộ vẫn lạc.